định Michael sẽ thức dậy để thấy tôi đang đứng ngoài cửa. Mặc cho đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì? Dù trận đấu tuyệt vời hay tệ hại, đau nhừ, mệt lã, mỗi sáng Michael vẫn thức dậy và tập luyện trong lúc phần đông các anh chàng vẫn còn đang say giấc. Cái cách mà người đàn ông tài năng nhất và thành đạt nhất dành nhiều thời giờ tập luyện hơn bất kỳ ai thật thú vị làm sao. Kobe cũng thế. Khao khác tập luyện trong Anh chẳng bao giờ là đủ. Cứ vài ngày chúng tôi sẽ trở lại phòng tập gym, hai lần một ngày và thêm một lần vào buổi tối, thử nhiều thứ khác nhau, giải quyết những vấn đề nhất định, luôn tìm kiếm thêm các lợi thế khác. Ở trình độ xuất sắc của nấy ấy, không có một chỗ sai sót và chẳng một ai, chẳng có ai trong trận đấu ngày nay lại tập luyện siêng năng hay, đầu tư nhiều hơn vào cơ thể của mình như anh ấy. Tập hợp xung quanh bản thân Những người phù hợp Nhằm giúp cho cơ thể Luôn ở trạng thái đỉnh nhất Nhưng vẫn chẳng dễ dàng gì Và Kobe vẫn quyết định như thế Mỗi ngày Để thực hiện công việc của mình Một lần nữa Người đàn ông tài năng nhất Làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác Đó là một lựa chọn Mỗi buổi luyện tập của Kobe Thường mất khoảng 90 phút Và trong khoảng thời gian đó Anh ấy dành ra nửa tiếng cho việc tập cổ tay, ngón tay, cổ chân, mọi chi tiết. Đó là cách mà người giỏi nhất trở nên tốt hơn. Họ đổ mồ hôi vì những điều nhỏ nhặt nhất. Và mỗi lần luyện tập, có lúc nào đó, Kobe sẽ nhìn tôi chầm chầm và hỏi: Chúng ta còn những gì? Chúng ta hãy đối mặt với chuyện này. Luyện tập thật cực nhọc và nhàm chán. Và đôi lúc, cái vành rỗ ấy trong cứ như thể lơ lửng trên không, cách mặt đất tận hơn 300 m. Còn bạn thì đang nỗ lực chạm vào nó khi trên chân mang đôi ủng bằng chì. Thế nhưng Kobe vẫn tập luyện, vì nếu anh không thể ném cái quả bóng kia vào rổ thì mọi thứ khác cũng sẽ biến mất. Đó là một lựa chọn. Mọi thứ trở ngược lại chuyện này. Dù trong cuộc đời bạn làm gì đi chăng nữa, bạn đã sẵn sàng đưa ra quyết định để thành công? Bạn sẽ kiên trì với nó, hay bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn. Liệu bạn có lựa chọn tiếp tục rèn luyện đến cùng dù mọi người khác đều bảo bạn từ bỏ? Nỗi đau sẽ đến dưới hình hài của đủ loại, các vỏ bọc khác nhau, thể xác, tinh thần hay tình cảm. Bạn có cần thiết được vô hại trước mọi nỗi đau, hay bạn có thể thúc đẩy bản thân phải vượt qua nó, Và kiên định với cam kết Cũng như quyết định của mình Để tiến xa hơn Đó là lựa chọn của bạn Thành bại trên cuộc đời này tùy vào chính bạn Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Mọi ý tưởng, mọi phát minh Mọi kế hoạch, mọi sự sáng tạo Đều khởi nguồn từ một suy nghĩ Một ly nước vô hình nửa đầy Hay nửa vơi Hoặc là bạn có gì đó trong ly nước Hoặc là không Nếu bạn thích có gì đó trong ly, hãy trót thêm vào, còn không thì trút ra và làm lại từ đầu. Những người thuyết giáo về động lực nội tại là những kẻ mơ mộng, sở hữu rất nhiều ý tưởng và lời nói. Con thành quả họ tạo ra là con số 0. Họ huyên thuyên với bạn về mọi thứ mình sắp làm, nhưng rồi chẳng động tay động chân gì cả. Bạn không thể trông cậy người khác trong việc thực hiện hóa những giấc mơ của mình. Ai cũng có giấc mơ của riêng mình, nên họ sẽ chẳng lo lắng về chuyện của bạn đâu. Một số quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời. Hãy tin tưởng chính mình, ra quyết định, thực hiện lựa chọn, hoặc người khác sẽ lựa chọn cho bạn. Đa số không muốn đưa ra các quyết định, họ đề xuất ý kiến và chờ xem những người khác nghĩ gì. Họ biết câu trả lời chính xác nhưng không thể hành động vì e ngại phải gánh chịu trách nhiệm một người quét sạch đưa ra quyết định bởi sẽ chẳng đời nào anh ta chịu trao cho bất cứ ai cơ hội đưa quyết định thay mình những người suy nghĩ tích cực kỳ vọng bạn hình dung ra thành công của bản thân còn những ai có tư duy tiêu cực lại mong muốn bạn tập trung vào những gì có thể đi lệch hướng mỗi phút mỗi giờ mỗi một ngày trong lúc bạn bỏ thời gian ra ngồi y ra đó mà chẳng động tay động chân gì nhiều cố gắng xác định xem Mình cần phải làm gì thì người khác đã làm những việc đó xong mất rồi. Trong lúc bạn đang cố gắng lựa chọn giữa việc trẻ trái hay trẻ phải hướng này hoặc hướng kia thì người khác đã đến đích mất rồi. Suy nghĩ chẳng mang lại thành quả, chỉ hành động mới mang tới thành công. Nhắc đến mấy lời sáo rỗng, những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Sai rồi, những gì tốt đẹp sẽ chỉ đến với những ai chịu làm việc. Những người quét sạch mang trong mình khả năng cao chịu đựng những đau đớn thể xác và tinh thần Bạn phải cẩn trọng trước một người quét sạch khó khăn Khi thể chất anh ta không khỏe mạnh Bởi lúc ấy cơ thể của anh ta sẽ dồn toàn bộ sức lực vào hành động Bạn chẳng cần đến cả trăm con người để hỗ trợ Và trở thành tấm lưới an toàn cho bản thân mình Tâm thế sẵn sàng và bản năng chính là tấm lưới an toàn của bạn Hãy chọn một con đường khác để đi Trở nên xuất chúng Ở một mảnh đất khác Trong lúc thiên hạ cứ đuôi nhau Cạnh tranh danh dân từng chỗ trống Trong cùng một vùng nước ấy Tùng vũ Action 1. Bạn sẽ làm gì Khi phải đưa ra lựa chọn Tin tưởng bản thân để đưa ra quyết định Hay trông chờ Vào người khác lựa chọn thay cho mình 2. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi Điều đó có đúng không? 3. Bạn sẽ chọn một con đường khác để đi Hay là cứ ra sức cạnh tranh Danh giật cùng thiên hạ một vị trí đấy 9. Bạn không phải yêu công việc Nhưng bạn bị cám dỗ bởi thành quả Một người Trung Hoa khiến bạn chỉ mong trả công ít đi Một người chốt việc hỏi mình sẽ được trả công bao nhiêu Và sau đó mới quyết định mình sẽ chăm chỉ làm việc thế nào Một người quét sạch chẳng nghĩ đến chuyện tiền bạc Anh ấy chỉ làm việc và biết bạn sẽ biết ơn vì có được đặc quyền trả công cho anh ta Cuối cùng, ngày trọng đại đã đến Bạn chỉnh chu với chiếc cà vạt trị giá 200 đô la Mẹ bạn mặc một bộ váy mới toanh Toàn thể thành viên trong gia đình đều sát cánh bên bạn Bất chợt, một ai đó thì thầm vào tai bạn đến lúc rồi. Phi ủy viên hội đồng đang đứng trên bục với lượt chọn thứ 11, bạn chẳng nghe được bất kỳ điều gì khác nữa. Người đầu tiên ôm chầm lấy bạn chính là người đại diện. Xin chúc mừng, hôm nay chính là khởi đầu cho thời khắc kết thúc sự nghiệp của bạn. Bạn có thở hắt ra không? Bạn có nghĩ, rốt cuộc mình cũng có mặt ở đây, đã có đủ mọi thứ để chẳng cần phải lo lắng gì hậu sự sau này rồi hay bạn nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm hầu hết các cầu thủ trong ngày mà mình được lựa chọn đều sẽ ra ngoài để ăn mừng riêng Kobe lại đến phòng riêng để luyện tập để đạt được thành công rực rỡ và duy trì nó ở đỉnh cao trong mỗi người là không hề giống nhau điều này đúng với mọi ngành nghề kiếm được việc không có nghĩa là bạn giữ được việc Dành được khách hàng không có nghĩa là người ta sẽ ở trong tay bạn mãi mãi. Đa số mọi người dường như đều hiểu được điều ấy. Họ có một cơ hội lớn và thương nhận ra lúc này mình phải bước ra ngoài, làm việc để được trả khoản lương đó. Phải làm, thậm chí phải chăm chỉ hơn để chứng tỏ mình xứng đáng được nhận số tiền ấy. Thế nhưng nếu bạn là một vận động viên vừa lên kế hoạch để kiếm được rất nhiều tiền, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thì ngay bạn ký vào bản hợp đồng ấy cũng có thể chính là ngày khởi đầu cho sự kết thúc sự nghiệp của bạn. bởi lúc này bạn sẽ được ngưỡng mộ và săn đón, thương vụ quảng cáo giày đã được ký xong xuôi đâu vào đấy. bây giờ bạn không chỉ được cả đội bóng mình đang chơi biết đến, mà còn được nhắc đến bởi sự liên kết của các thương hiệu. Và thế là thay vì phải dành cả mùa hè để tiếp tục tiến hành các trận đấu, thì bạn lại đi du lịch vòng quanh trên thế giới để chào hàng cho trang phục thể thao của mình. Nhóm bạn bè đã được tăng lên gấp 10 lần so với một tuần trước. Vậy là bạn không còn mơ đến những gì mình có thể làm cho trận đấu nữa, mà chỉ còn nghĩ đến việc bóng rổ có thể mang lại cho bản thân điều gì. Bạn đã nhận lấy những gì được trao cho mình, và đó... Chính là dấu chấm hết Ở đây tôi đang lấy các vận động viên Để làm ví dụ Nhưng chắc chắn bạn cũng biết rằng Chuyện này không chỉ đúng cho các vận động viên Mà nó còn đúng cho bất cứ đối tượng nào Bạn đã nhận được gì Và bạn đang sẵn sàng kiếm được cái gì Tại một thời điểm nào đó Bạn nhận được một món quà Có thể là bạn được ban tặng cho tài năng của mình Hoặc bạn được thừa hưởng từ công ty của gia đình Hay ai đó đã mạo hiểm trao cho bạn một cơ hội và đang mở cửa ra cho bạn đi vào. Sau đó là gì? Cánh cửa mở ra theo hai hướng. Bạn sẽ khép cửa với các cuộc đấu hay với chính bản thân mình. Nhận một món quà, chẳng có gì sai. Đó chính là nơi thử thách bắt đầu. Giống như rất nhiều người mang trong mình một mơ ước điên rồ, tôi nhìn thấy một cơ hội. Làm việc chăm chỉ để phát triển nó Làm không ngừng nghỉ Để xem mình có thể tận dụng cơ hội ấy Được bao xa Bất cứ khi nào Những người khác trong ngành nghề của tôi Muốn hạ bệ tôi Họ sẽ phát biểu Chắc rồi hắn ta bắt đầu sự nghiệp của mình Với Michael Jordan Đào tạo cầu thủ xuất sắc nhất Thì chẳng khó gì Nếu bạn cho rằng chẳng khó gì Trong việc tiếp nhận một cầu thủ xuất sắc nhất Và tìm cách làm cho anh ta trở nên xuất sắc hơn Thì tức là bạn chưa từng phải đối mặt với những thử thách đó bao giờ Đào tạo một kẻ xoan xính trở nên khá khẩm thì rất dễ Nhưng bồi dưỡng một nhân vật xuất sắc trở nên xuất chúng hơn Thì chẳng hề đơn giản chút nào Luật của người quét sạch là lúc bạn giảm bớt tính cạnh tranh của mình Để thở ngắn than dài, rằng mình ăn may Là lúc bạn biết được mình đang làm đúng chẳng có một lối tắt nào và cũng không tồn tại vận may nào cả. con người lúc nào cũng bảo nhau câu chút may mắn khi sống trong một tình huống căng thẳng. không, đây không phải là câu chuyện của thần may mắn. tôi không tin vào chuyện may rủi. ở đây chỉ tồn tại những sự việc, cơ hội và sự thật. cùng cách bạn đáp trả lại chúng sẽ quyết định sự thành bại của bản thân mình. thậm chí ngay cả cho xổ số. số cũng chẳng liên quan gì đến vận may, nó là một giải những con số. Một là bạn có được giải số chính xác, hoặc là không. khi có cuộc chơi đang mắc mé ở lần tranh mỏng manh của sự thành bại, bạn chẳng muốn nghe câu chút may mắn, vì nó đang ám chỉ rằng bạn chẳng chuẩn bị gì cho cuộc chơi đó cả. khi đi đến một buổi phỏng vấn xin việc, bạn không cần đến sự may mắn, điều mà bạn cần là ý thức được mình đã chuẩn bị đến đâu và có thể kiểm soát bản thân mình như thế nào và bạn sẽ không cần dựa dẫm vào một số may mắn ngẫu nhiên hay sự can thiệp một cách thần bí nào cả Bởi nếu bạn cứ dựa dẫm vào nó thì nếu khi mọi việc đi chệch hướng của bạn lúc đấy sự may rủi lại trở thành một cái cớ một cơ sở hợp lý để cho bạn tự nhủ mình cứ ở yên, thoải mái và chờ đợi vận may quyết định số phận của mình Bạn chẳng thể không dừng lại nếu cứ sẵn lòng, đánh cược mai rủi, hết thải mọi thứ vào những gì vô định. Điều quan trọng không phải là những gì bạn nhận được, mà là chuyện bạn làm sau đó. Chính điều này cho phép bạn có quyền, được phát ngôn. Tự một mình tôi làm việc ấy. Nếu bạn có được món quà ấy và quyết định rằng bản thân đã chuẩn bị hết rồi, thì bạn chẳng còn cơ hội thành công nào nữa. Zero để mà thấu hiểu được sự vĩ đại và xuất sắc. Lúc này bạn đang đặt mình vào thế đối lập với việc không thể bị đánh bại. Chính bạn đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Quen là một dẫn chứng hoàn hảo của việc anh chẳng nhận được món quà nào ngoài tài năng vốn có của bản thân mình. Và anh đã sử dụng chính nó để đi đến đỉnh cao sự nghiệp. Xuất phát từ một trường trung học nhỏ bé ở Chicago. Anh chẳng có hoạt động bóng rổ nổi trội nào được biết đến, hầu như chẳng trường đại học nào chịu nhận quen. Sau cùng, anh phải học tại trường Margaret. Thậm chí, anh ấy còn không chơi bóng trong năm đầu đại học vì vướng phải những mùa vụ học hành thi cử. Thế nhưng, anh lại biết rằng, nếu mình có được bất cứ cơ hội nào để biến bóng rổ thành lợi thế, thì chắc chắn nó sẽ đem lại cho bản thân mình nhiều điều lớn lao. Và thế là Quen bắt đầu tranh đấu để tìm cách cho bóng trở lại. Vào năm 2003, anh được đội Miami Heat lựa chọn ở lựa chọn thứ 5 sau The Brunch Train. Dr. Milagic, Anthony và Dre Sparks. Đúng thế, trong bộ 3 siêu khủng của đội, Quen Quay là người cuối cùng được chọn. Quen đến Miami khi hình ảnh của mình chưa hề được xuất hiện trên các biển quảng cáo và cũng chưa có được những thương vụ quảng cáo dây nhiều triệu đô la hay một chiếc phương miệng nào cả. Anh ta xuất hiện và chỉ chơi bóng. Nhưng 3 năm sau đó, Quen đã có được chiếc nhẫn vô địch đầu tiên, sớm hơn nhiều năm so với những người được chọn trước anh ấy. Bạn không thể nào hiểu được ý nghĩa của việc không dừng lại cho đến khi bạn phải đấu tranh để chiếm hữu những thứ nằm ngoài tâm với của mình. Hết lần này, đến lần khác, ngay lúc bạn chạm được vào nó thì nó sẽ lại chuyển động ra xa bạn hơn. Thế nhưng, thứ tồn tại bên trong bạn, cái bản năng sát thủ ấy khiến bạn tiếp tục đi tiếp, tiếp cận cho đến lúc cuối cùng tấm được nó và đấu tranh với mọi sức mạnh của mình nhằm tiếp tục nắm giữ nó. Ai cũng có khả năng đoạt lấy những gì tồn tại ngay trước mắt của mình Chỉ khi thực sự không bỏ cuộc Bạn mới có thể thấu hiểu được Quyết tâm duy trì Theo đuổi một mục tiêu Luôn chuyển động không ngừng Chẳng có gì khó hiểu Khi những con người tài năng Thường đi lên đến đỉnh cao Nhanh hơn bất kỳ ai khác Vậy thì sao chứ Đó có phải là cái cớ Mà bạn dùng để bào chữa Cho việc mình chẳng phương được đến tầm cao ấy Thách thức vẫn tồn tại ở đó, nhưng đa phần con người ta lại chẳng có đủ thời gian, sự say mê để dấn thân vào công việc. Nếu bạn muốn trở thành nhân vật tinh hoa, bạn phải tạo ra được điều đó. Mỗi ngày, trong mọi việc bạn làm, có được nó, chứng minh nó, cống hiến. Chẳng có lối tắt nào cho bạn đi đến thành công. Bạn không thể đấu với voi cho đến lúc bạn đã trải qua cuộc vật lộn được với lợn. Phùng vẫy trong bùn lầy Giải quyết những vấn đề lộn xộn, dơ bẩn gây ra xáo trộn cuộc sống thường nhật, để bạn có thể sẵn sàng đối mặt với những chuyện nặng nề hơn sau đó. Chẳng có cách nào cho bạn có thể chuẩn bị để cạnh tranh và sống sót trong bất cứ chuyện gì, nếu ngay từ đầu bạn đã đấu với vôi. Dù cho bản năng của bạn có tốt đến mức nào, bạn vẫn sẽ luôn thiếu đi kiến thức cơ bản cần có để xây dựng kho vũ khí tấn công của mình. Hơn nữa, khi những con voi ấy bao quanh bạn Chúng sẽ biết được mình đang trông thấy kẻ mới đến là một gã liều lĩnh Mùa hè nọ, tôi có khoảng 50 người trong phòng tập gym Một tập hợp các cụ binh với những cầu thủ sắp được lựa chọn Trong số đó, có một chàng trai trẻ Chưa từng bỏ ra một ngày nào thử tranh đấu với ai Vì một nhiệm vụ đơn giản nào đó Cậu ấy theo học tại những ngôi trường tốt với những huấn luyện viên hàng đầu. Cậu ta xuất thân từ một gia đình, luôn đảm bảo để cậu có được bất cứ thứ gì mình cần. Cậu chăm chỉ làm việc, nhưng với cậu mọi thứ đã diễn ra một cách quá dễ dàng. Từ chuyện học bổng cho đến các giải thưởng, và cậu trở thành một ngôi sao lớn mà không phải bỏ ra quá nhiều chi phí. Cậu ta luôn kỳ vọng mình sẽ được chiêu mộ với giá cao. Chính vì thế mà cậu ta chẳng biết gì về cách thức vận hành mọi việc trong thế giới thực là như thế nào. Đến khi không còn được bảo bọc bởi môi trường đại học và những người theo sau chống lưng thì cậu ta sẽ xoay sở ra sao? Cậu ấy chính là kiểu người chịu rủi ro ngay từ giây phút chạm tay vào quả bóng. Ngày hôm đó, mỗi cầu thủ trong phòng tập gym chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, dạy cho thằng nhóc đó một trận. Chẳng tử tế chút nào Nhưng trong sự cạnh tranh hiếm khi tồn tại sự tử tế Và bởi vì chưa từng tiếp xúc với sức nóng Và sự phẫn nộ ở mức độ ấy Nên cậu ta hoàn toàn sụp đổ Chàng trai chẳng thể làm được chuyện gì Trong 50 cầu thủ có mặt tại phòng tập gym ngày hôm đó Cậu xếp thứ 51 Và cậu hiểu được một sự thật khó nhằn Chẳng một trang bìa tạp chí hay đoàn diễu hành nào Có thể cứu vớt mình khi mà bản thân chưa hề có sự chuẩn bị. Những người bắt đầu từ nơi cao nhất không bao giờ hiểu được bản thân đã bỏ lỡ những gì ở tầng dưới cùng. Người khởi sự từ việc sàng lọc thư tín, hay quét dọn nhà hàng vào tối khuya, hoặc sửa chữa các thiết bị ở phòng tập gym, chính là người nắm được cách thức hoàn thành mọi việc. Trót cuộc sau khi có được sự thăng tiến qua những cấp bậc, người này biết được cách thức vận hành mọi thứ, nguyên nhân hoạt động và những việc cần làm khi chúng ngừng lại. Chính nhân vật này sẽ có được sự bền lâu, giá trị và sức ảnh hưởng bởi vì anh ta biết những gì cần phải làm để lên đến đỉnh cao. Bạn không thể tuyên bố rằng mình đã chạy một cuộc đua marathon nếu bạn bắt đầu chạy ở cơ ly 17 dặm. Hầu hết mọi người đều đang tìm kiếm một cái thang máy Thay cho việc sử dụng cầu thang bộ, họ mong muốn có được một lộ trình dễ dàng. Người ta từ bỏ việc tập luyện và chế độ ăn kiêng bởi chúng quá nhọc nhăn. Họ ngừng thăng tiến trong sự nghiệp và vươn lên trong cuộc sống do bởi phải làm việc quá nhiều. Các cầu thủ biến bóng rổ thành lợi thế của mình, nhưng rồi chẳng muốn chơi cho những huấn luyện viên quá khó tính. Họ chẳng thể giải quyết những thứ khó chịu, vậy nên họ tìm kiếm đường tắt và khi không thể tìm ra thì họ sẽ bỏ cuộc. Nói về những chuyển động đáng kinh ngạc cùng những thời khắc đáng nhớ của bản thân, Michael biết rằng sẽ chẳng có điều gì trong số đó có thể xảy ra nếu không có những nguyên tắc cơ bản. Các bước di chuyển cơ bản mà Michael đã luyện tập quá nhiều lần từ lúc còn là một cậu nhóc đã khiến cho mọi thứ đều khả thi. Anh ấy không tập luyện vì sự hào nhoáng cho bản thân, mà để rèn luyện tính kiên định. Và Michael cứ làm thế, không hề dừng lại. Một người quét sạch chẳng hề chú trọng cảm giác thỏa mãn nhất thời mà họ đầu tư vào thành quả lâu dài. Hãy thành thật tự vấn bản thân, bạn sẽ phải hy sinh những thứ gì để có được điều mình thực sự mong muốn? Đời sống xã hội của bạn, những mối quan hệ, mấy cái thẻ tín dụng, thời gian rỗi rảnh hay giấc ngủ? Bây giờ Hãy trả lời những câu hỏi này Bạn sẵn lòng đánh đổi những gì Nếu hai danh sách đó không khớp nhau Tức là bạn chưa thật tâm khao khát điều đó Dù cho bạn làm gì chăng nữa Nếu như bạn dấn thân vào nó Vì tiền bạc Hoặc được thiên hạ chú ý đến mình Nếu như bạn không sẵn sàng lao vào Làm việc chăm chỉ Cũng như sẵn lòng cam kết Nếu như bạn thấy hài lòng Với tình trạng chỉ cần thấy ok là được Vậy thì tôi buộc phải hỏi bạn Tại sao thế Xem nào Thế này là đủ cho nhiều người rồi Tôi không phán xét đâu Họ chẳng muốn bị áp lực và stress Họ không muốn hy sinh thời gian Dành cho bạn bè và gia đình Họ muốn được tiệc tùng Khi tâm trạng phấn khích Thức khuya khi có thể Thức dậy và đi ngủ Chỉ với những mối lo ô Trách nhiệm cùng áp lực Trong một chừng mực nhất định thôi Tôi hiểu được điều đó Đấy là kiểu tận hưởng cuộc sống Theo cách nhẹ nhàng hơn Thế nhưng Luôn luôn là vậy Đó là những con người giống nhau Ở chỗ cứ nhìn quanh Vào những người thành đạt hơn mình Và bàn tán Tôi không thể tin được Là anh ta may mắn đến thế Tôi cũng có thể làm được như thế Nếu như Dừng lại nào Bạn có thể làm được như thế Nếu như cái gì Nếu như bạn từ đầu Đầu tư thời gian nhiều hơn Và nỗ lực hơn ư Hay nếu như bạn cam kết Làm bất cứ chuyện gì Đã giúp anh ta có được thành công Hay nếu bạn sẵn lòng Trả cái giá mà con người kia đã chấp nhận Anh ta đang làm gì mà bạn không thể Đó là những gì mà tôi nghĩ Bạn có thể làm giống như vậy Và nhiều hơn thế nữa Cái gì đang ngăn bạn lại Thậm chí Nếu như bạn không thể thực hiện Theo cái cách người ta đã làm Vậy thì tại sao nên thế? Sao không tiến hành việc ấy theo cách của riêng mình? Đừng ghen tị với người khác nếu như bạn cũng sở hữu những cơ hội nhưng rồi lại bạn để vụt mất nó. Từ khi nào chăm chỉ làm việc lại trở thành một kỹ năng? Làm việc chăm chỉ không đòi hỏi phải có tài năng. Bất cứ ai cũng có thể làm được điều đó. Xuất hiện chịu khó trong công việc và lắng nghe nó đòi hỏi một sự sẵn lòng cống hiến hết mình để phát triển để trở nên tốt hơn nữa tôi không quan tâm chuyện bạn là một siêu sao hay là cầu thủ yếu kém nhất đội bất kỳ ai cũng đều có thể xuất đầu lộ diện siêng năng tập luyện và lắng nghe liệu bạn đang tìm ra một lối đi tắt vốn chẳng hề tồn tại hay sẵn sàng thực hiện mọi thứ theo cách thức đúng đắn Bạn muốn sự dễ dàng hay muốn trở nên vĩ đại? Trong suốt mùa giải NBA 2011-2012 bị diễn ra muộn 2 tháng vì xảy ra một vụ tranh chấp lao động. Rất nhiều cầu thủ gặp phải những chấn thương nghiêm trọng, hầu hết mọi trách nhiệm đều bị quy trực tiếp cho vụ đình công này. Mùa giải bị rút ngắn, dẫn đến tình trạng quá nhiều trận đấu có thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Khi tình trạng đình công đi đến hồi kết, pha Giải lao vào thi đấu với những buổi luyện tập và thực hành ít ỏi. Ai cũng than phiền về chuyện các cầu thủ không có thời gian để chuẩn bị sẵn sàng Hậu quả mau chóng hiện ra rõ ràng Nhiều cầu thủ không đủ sung sức để tập nặng Thể trạng suy yếu, chưa sẵn sàng chơi bóng Và hầu như ai cũng đang bị dính chân thương Một số phải nghỉ ngơi trong vài ngày hoặc vài tuần Số khác phải ngồi chơi xơi nước cả mùa giải Nhưng đây là câu hỏi của tôi Tại sao các cầu thủ Lại lâm vào tình trạng không sung sức Thể trạng suy yếu Và chưa sẵn sàng cho việc ra sân Nghiêm túc mà nói Trong suốt những ngày tháng đó Ngoài chuyện ngồi không Ít nhất chân nhấc tay Chỉ đợi vụ đình công chấm dứt Thì họ còn biết làm gì khác nữa chứ Khi sử dụng cơ thể của mình Để kiếm sống Bạn có được một công việc Và nó yêu cầu bạn Một điều duy nhất đó là tập luyện chăm chỉ để duy trì thể trạng tốt nhất Chỉ có thế Bảo vệ thân thể và các kỹ năng của bản thân Trở nên khỏe mạnh và tiếp tục duy trì thể trạng như thế Đó là một cam kết lâu dài cả năm Không phải là một sở thích Giả sử bạn là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Nằm trong số vài trăm vận động viên duy nhất có cơ hội sở hữu công việc này vậy mà bạn lại chẳng thể tập luyện vì không biết mùa giải sẽ diễn ra khi nào ai để tâm quái gì đến vấn đề lúc nào mùa giải bắt đầu chứ đặc đích đến phòng tập chuyên ngay thế nhưng vào lúc sự kiện mùa giải NBA sẽ bắt đầu muộn đã rõ ràng hoặc có khả năng sẽ không được tổ chức đại bộ phận các cầu thủ tập luyện ít hơn hay thậm chí chẳng buồn tập và nghĩ rằng mình vẫn có thể chăm chỉ tập luyện khi cần thiết Tôi cứ nghe thấy suốt những điều Không muốn phải chi trả cho các chuyên gia huấn luyện viên Không muốn phải phí phạm thời gian Và nỗ lực phải có Để đạt đến mức độ Đề ba sẵn sàng Tuyệt rồi Chúng ta đã có trong tay Vài người trong số những vận động viên Vĩ đại nhất trái đất này Đang nỗ lực với mức độ Chẳng khác gì những gã đàn ông tầm thường Ở các câu lạc bộ sức khỏe Có khi Còn chẳng được như thế Nếu như chúng ta biết được Khi nào mùi giải này sẽ khai mạc Thì im đi Điều này có tạo ra được khác biệt gì không? Để ra bạn nên sẵn sàng để ra sân Thay vì lên kế hoạch Tập luyện thật sự Khi mùa giải đã chuẩn bị lăn bánh Bạn không thể nào chuẩn bị Cho cường độ của nguyên một mùa giải NPA vào phút chốt Nhất là khi nó đã bị rút ngắn Còn thời gian nghỉ ngơi và phục hồi lại quá đổi Ồ, bạn chẳng biết gì về việc lịch thi đấu sẽ bị rút gọn là Vậy thì sao chứ? Vốn chỉ bạn nên chuẩn bị sẵn sàng mà Một cầu thủ không hề chọn con đường tắt nào để sẵn sàng cho mùa giải Đó chính là Kobe Với tiền sử chấn thương nhất định Cùng một danh sách dài những thành tích của mình Thật dễ dàng để cho Kobe có được một kỳ nghỉ hè Đi nghỉ dưỡng đâu đó Trong lúc chờ đợi liên đoàn Xử lý các vấn đề của họ Nhưng thay vào đó Kobe lại đầu tư thời gian của mình vào tập luyện Trang vũ và chuẩn bị cho bản thân Tốt hơn bao giờ hết Vậy nên trong lúc đa số các cầu thủ Đang thư giãn bằng những buổi tập nhẹ Chẳng giúp ích được gì Cho họ trong công tác chuẩn bị Cho những ngày tháng mệt nhoài sắp tới Thì Kobe và tôi đã có mặt ở phòng tập gym gần như suốt mùa hè và cả mùa thu. Mỗi ngày nỗ lực hàng giờ đồng hồ, thường xuyên là hai lần trong một ngày và đôi lúc còn nhiều hơn thế. Khi mùa giải cuối cùng cũng khởi tranh vào ngày Giáng sinh, trong lúc những cầu thủ khác vẫn đang cố gắng tìm lại cảm giác cho đôi chân và cú củ ném của mình, thì Ruby đã sẵn sàng xong cả về tinh thần lẫn thể chất. Trong những tháng tiếp sau đó, anh ấy đã thi đấu, mặc cho bị đau đầu gói, trách dây chàng cổ tay, kể mũi và chấn động. Kobe không bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu nào, cho đến lần anh ta bị đá vào ổn quyển trong trận đấu với đội Hornets vào tháng 4. Đó là một chấn thương khiến anh ấy phải ngồi ngoài trong suốt 7 trận đấu, và buộc phải trải qua một kỳ nghỉ không mong muốn, mà sau cùng đã tước đi danh hiệu cầu thủ kỳ nhiều điểm nhất của mình cho đến lúc dính phải chấn thương này Kubi chưa từng yêu cầu được ngồi ngoài và không bao giờ chọn một con đường tắt nào cả chẳng ai ngoại trừ Kubi có thể biết rõ hơn nỗi đau đớn pha cảm giác khó chịu mà anh phải chịu đựng tuy nhiên việc nỗ lực chăm chỉ tập luyện đã mang lại thành quả và cơ thể vẫn cho phép anh tiếp tục tiến lên trong lúc hầu hết các vận động viên có lẽ đã phải ngồi xuống dù bạn làm gì không cần phải có tài năng mới làm việc sinh năng được chỉ cần bạn mong muốn làm thế tôi có thể kể cho bạn nghe rất nhiều câu chuyện về những vận động viên được ban phát cho tài năng và thể chất đáng kinh ngạc thể trọng sức mạnh cung sự xuất chúng không lẫn vào đâu được trong lĩnh vực thể thao họ theo đuổi sự nghiệp chơi thể thao đến cuối đời chỉ vì Đó là nơi mà những món quà kia Đã đưa đường dẫn lối họ đến Họ chẳng hề yêu thích Hay thậm chí có hứng thú với nó Thế nhưng Đó lại là đích đến của họ Vì thể chất của bản thân quá khác thường Vậy nên Họ chẳng có tí động lực nào Để làm gì thêm cả Bởi khao các cái kết quả sau cùng Làm gì cứ chứ Họ sẽ hạnh phúc ở nơi đấy Nếu có một đội diễu hành Đang chờ họ Ở đoạn cuối con đường Nhưng Nếu không được thì họ cũng chẳng sao cả. Ok thôi. Bạn có thể nói với những cầu thủ ấy rằng, cùng một số tiền nhận được, anh ta có thể đầu quân cho đội bóng này, nhưng sẽ có khả năng phải ngồi trên băng ghế dự bị. Hoặc anh có thể đến một đội bóng khác và được ra sân chơi bóng mỗi ngày. Nhưng trước hết, họ muốn anh phải giảm 18kg nhằm có được hình thể tốt nhất của mình. Và lúc nào họ cũng sẽ nói rằng, kiểu gì mà tôi chẳng được trả tiền mẹ kiếp tôi chẳng cần biết phải có thể hình chuẩn để làm gì tôi có một cầu thủ rất hòa hợp với đội bóng mà anh ấy đang chơi ở đó họ yêu mến anh và đến khi hợp đồng của anh kết thúc họ đã tiếp tục chào mời anh với mức giá 42 triệu đô la có lẽ là cao hơn giá trị hiện tại của anh đến những 32 triệu đô la sau đó một đội bóng khác Đưa ra con số 48 triệu đô la Làm ơn Tôi khuyên hãy ở lại nơi hiện tại của mình Anh không hợp với đội kia đâu Họ sẽ không biết cách làm sao để sử dụng anh Đó là một sai lầm đấy Lẽ dĩ nhiên Anh ta đã nhận số tiền ấy Và chuyển sang đội bóng mới Thế là khoản tiền 6 triệu đô la Tăng thêm Đó có lẽ đã khiến anh Đánh mất ít nhất 20 triệu đô la Bởi vì thật đáng ngạc nhiên Nó chẳng đem lại lợi ích gì cho sự nghiệp cầu thủ của anh cả. Và anh ta đã tự lừa dối bản thân mình, đánh mất một sự nghiệp mà đáng lẽ sẽ thành công và dài lâu hơn. Đánh đổi cả sự nghiệp của bản thân chỉ để ngồi trên băng ghế dự bị của đúng một đội bóng. Vậy là bạn có thể dễ dàng có thêm một khoản tiền thưởng hậu hĩnh cùng với chiếc nhẫn vô địch. Đủ xài rồi, nếu đó là mục tiêu mà bạn đặt ra. Bạn đã kiếm được một số tiền, Chỉ bằng việc ngồi phật xuống ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền bạc chẳng khiến bạn khôn ngoan ra. Nó không biến bạn thành một doanh nhân giỏi. Và chắc chắn, làm sao mà nó có thể khiến bạn trông dễ nhìn hơn được chứ? Phần lớn, đồng tiền sẽ làm cho bạn trở nên mềm yếu, tự mãn và tự tin sai lầm về tương lai của mình. Thế nhưng, bạn có thể sẽ không nhận ra bất kỳ điều gì trong số đó suốt một thời gian dài, bởi... Ngay khi đánh hơi thấy mùi của những đồng đô la, bỗng nhiên bạn sẽ trở nên ham muốn hơn hết những gì mình từng mừng tượng trước đây. Cho đến lúc tiền bạc hết sạch sạch sách, buổi tiệc nào trời cũng tàn, tất thảy bọn họ sẽ đá bạn ra ngoài để chuyển sang người kế tiếp. Và thế là bạn sẽ chẳng còn chút uy lực nào để có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải hồi đáp tin nhắn của mình nữa. Khi mọi thứ bạn làm đều vì tiền, Nếu đó là thành quả sau cùng mà bạn hàng khao khát, vậy điều gì sẽ xảy ra khi tiền bạc trụ áo ra đi? Bởi vì nó rồi cũng sẽ đi đến điểm tới hạn. Dù bạn có chịu thừa nhận hay không, ai đó sẽ tạo ra nhiều thành quả hơn bạn, sẽ làm việc chăm chỉ hơn và thành đạt hơn bạn vì bạn chẳng làm gì cả ngoài việc cứ ngồi y xuống đó và nói rằng xem đây này tôi giàu lắm đấy. Bất cứ ai cũng có thể bắt đầu bằng một việc gì đó, nhưng chỉ số ít trong đó có thể hoàn thành được công việc của mình. Những đặc quyền sẽ thay đổi nếu bạn không thường xuyên trong chừng và bảo vệ chúng. Bạn sẽ ngừng quan tâm đến việc tiếp tục thi đấu, trừ khi bạn xem việc thi đấu của mình quan trọng hơn cái gã bên cạnh. Thay vì phải chú tâm vào việc gây dựng sự nghiệp và gia sản của mình, thì bạn lại trở nên nghiện xây dựng những ngôi nhà to hơn, nhiều nhà hơn, để xe hơn. Cũng như bổ sung thêm nhiều cái tên vào danh sách các buổi tiệc tùng của mình. Và vì thế, rất nhanh thôi, bạn chỉ còn là một phần của cái danh sách dài dằn dặt những kẻ tầm thường, mang trong mình những tài năng ngày càng xuống dốc không phanh. Chỉ còn là những kẻ đang tự đẩy bản thân, xa rời sự nghiệp của chính mình. Một phần trong cái cam kết làm việc chăm chỉ Là biết bản thân phải từ bỏ điều gì để làm việc Hãy học cách kiểm soát bất kỳ chuyện nào làm bạn ảnh hưởng Hoặc nó có thể kéo bạn ra khỏi sứ mệnh của mình Bạn bắt đầu có được chút ích thành công Mọi người chú ý đến bạn, cảm giác hay ho làm sao Và có lẽ bạn bắt đầu cảm nhận được một chút thỏa mãn và sự tự ái Tin tôi đi, đạt quyền sẽ là một liều thuốc độc Nếu bạn không biết cách kiểm soát nó Dù bạn đi đến bất cứ nơi đâu Bất kể bạn làm gì Những sao nhãn cũng sẽ xuất hiện Bạn sẵn lòng từ bỏ những gì Mỗi năm Cứ gần đến ngày quốc tế lao động Michael sẽ dừng lại mọi hoạt động ngoài trời bóng rổ Và chỉ tập trung vào tập luyện 3 buổi tập trong một ngày Tập luyện chơi gom Kể cả trong thời gian nghỉ Tiếp tục tập luyện Ăn trưa chơi gom Trong thời gian nghỉ Tiếp tục tập luyện, ăn tối, rồi đi ngủ. Ngày nào cũng thế. Không một xu hình quảng cáo, không một chuyến du lịch quảng bá nào, cũng chẳng hề tham gia sự kiện nào. Chỉ tập luyện, vì bản thân Michael ý thức rõ hơn bất cứ ai khác rằng, mọi thứ bên ngoài chính là thành quả của nỗ lực bên trong, chẳng còn con đường nào khác. Các hợp đồng thương mại và quảng cáo dây không biến bạn thành một biểu tượng. mà không thể bị đánh bại mới là thứ khiến bạn thành một tượng đài và điều đấy chỉ đến với bạn chỉ khi bạn thật sự chăm chỉ làm việc hãy quan tâm đến công việc của mình sự nghiệp của bạn sẽ kết thúc nếu bạn để cho bản thân nặng hơn 181kg và suốt ngày nằm ường trên giường ăn quay tây chiên cả ngày vậy thì tôi chẳng có lý do gì để quan tâm đến bạn nữa vậy ngay lúc này có một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc chính là công cụ hữu hiệu của bạn Nó chính là thứ để bạn thực hiện tốt công việc của mình Cũng vì điều đó mà bạn sẽ có được những hợp đồng cùng với khả năng thanh toán tất cả các hóa đơn của bản thân Tôi sẽ xuất hiện với tâm thế sẵn sàng làm việc mỗi ngày và tôi kỳ vọng bạn cũng thế Vậy nên hãy thông báo trước cho tôi nếu ngày mai bạn có ý định ra ngoài tụ tập vì Nếu biết bạn không có chuyện gì quan trọng phải làm vào ngày hôm sau, thì tôi sẽ biết cách điều chỉnh cách thức để phù hợp hơn với bạn. Tôi cần được biết có sai làm gì trong trận đấu của bạn hay không, hoặc liệu bạn có quá chén và chẳng thể trông rõ mọi thứ. Có lẽ chúng ta sẽ thả lỏng một chút vào ngày hôm nay, nhưng rồi sẽ bù đắp lại vào lúc khác. Bạn càng giao tiếp với tôi nhiều thì tôi càng có thể giúp bạn đạt được những kết quả tốt hơn. Nhưng tôi chỉ cần sự thật Và làm cho nó đơn giản thôi Hôm nay tôi cảm thấy vô vị sau đấy Tốt thôi Tôi đã nghe thấy rồi Tôi không cần lời giải thích Nếu cần nhiều thông tin hơn Lúc đó tôi sẽ hỏi bạn Nếu tôi thấy bạn làm sai Tôi sẽ chỉ ra cho bạn biết Mặt khác hãy cho tôi thấy được Bạn thật sự quan tâm đến sự nghiệp của mình Và tôi cũng sẽ cùng bạn để tâm đến nó Hãy chuyên nghiệp Đó là thứ duy nhất mà tôi vô cùng ngưỡng mộ ở Michael Jordan khi anh ấy đang phải trải qua những đau khổ mất bố. Nhưng anh đã trở lại và thực hiện những gì cần phải làm, ở một cấp độ thậm chí còn cao hơn hẳn trước đây. Còn Quen vừa trải qua một vụ ly hôn tồi tệ cùng cuộc chiến giành quyền nuôi con dường như còn gian nan hơn mà vẫn xuất hiện mỗi ngày đúng với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Luật của người quét sạch, vào lúc bạn đang bước qua một thế giới đầy nỗi đau, đừng bao giờ lẫn trốn, bạn hãy xuất hiện và sẵn sàng làm việc để đi tiếp. Bạn hãy đối mặt với nghịch cảnh, với những kẻ hay giải trích, cùng những ai thích phán xét mình. Bạn hãy bước vào trạng thái bùng cháy của bản thân và thể hiện ở một đẳng cấp cao nhất, vào thời điểm mà ai ai cũng đang chờ để chứng kiến sự trùng chân mỗi gói của bạn, đó chính là một con người chuyên nghiệp, bỏ bê cơ thể và kỹ năng của mình, chẳng chuyên nghiệp chút nào. Hàng năm tôi đều sẽ trò chuyện với một truy em hoặc một vị đại diện đang cảm thấy nản lòng với một cầu thủ trẻ nào đấy, là người đang xem nhẹ toàn bộ sự nghiệp tương lai của mình, bởi vì anh chàng không thể hiểu đúng đắn chuyện này. Thay vì đầu tư thời gian và tài nguyên vào việc bồi dưỡng các kỹ năng đồng thời cải thiện điều kiện của mình, nhằm có thể tạo ra hiệu quả trong giải đấu, thì anh chàng này lại nói với mọi người rằng Chuyện phải tập luyện cả một mùa hè Thật quá tốn kém và gây kiệt sức, vì thế anh cần một mùa nghỉ ngơi để thư giãn. Anh ta đang lái một chiếc xe trị giá 150.000 đô la, đeo một chiếc đồng hồ kim cương nặng hơn 2kg, cùng một sợi dây chuyền bằng vàng, quanh cổ, trông như một con trăng đang siết mồi vậy. Anh này sẽ không định bỏ ra 10.000 đô la để đảm bảo mình sẽ tiếp tục kiếm được 10 triệu đô la nữa. Xin lỗi, chẳng có mùa nghỉ ngơi nào cả nếu bạn thực sự nghiêm túc trong việc phải trở thành một người thắng cuộc. Nhưng mà này, bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ đó thường xuyên Nếu bạn bị đội bóng loại ra đấy Làm việc Chẳng có một đặc quyền nào tuyệt vời hơn Được áp lực phải trở nên xuất sắc Và chẳng có giải thưởng nào vĩ đại hơn Là có được sự kính trọng Và nể sợ của những người khác Những kẻ chỉ biết bàn hoàng Kinh ngạc trước các thành quả của bạn Tổng kết Bài học kinh nghiệm trúc ra Người Trung Hòa Khiến bạn chỉ muốn trả công ít đi Người chốt việc Hỏi mình sẽ được trả công bao nhiêu Và sau đó mới quyết định Sẽ chăm chỉ trên sao Còn người quyết sạch Chẳng nghĩ đến chuyện tiền bạc Anh ấy chỉ làm việc Luật của người quyết sạch Lúc bạn giảm bớt tính cạnh tranh của mình Để thở ngắn thang dài rằng mình ăn may Là lúc bạn biết được Mình đang làm đúng Nhận một món quà Chẳng có gì sai Đó chính là nơi thử thách bắt đầu Những đặc quyền sẽ thay đổi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 Xuất hiện, chịu khó trong công việc và lắng nghe Những người bắt đầu từ nơi cao nhất Không bao giờ hiểu được bản thân đã bỏ lỡ những gì ở tầng dưới cùng Đạt được thành công trực trở và duy trì nó trên đỉnh cao không hề giống nhau Điều này đúng với mọi ngành nghề Kiếm được công việc không có nghĩa là bạn giữ được việc Giành được khách hàng không có nghĩa là người ta sẽ mãi trong tai bạn phát triển một kẻ soàn sỉnh trở nên khá cảm hơn thì dễ đấy nhưng cải thiện một nhân vật xuất sắc trở nên xuất chúng hơn thì chẳng đơn giản chút nào hầu hết mọi người đều đang tìm kiếm một cái thang máy thay cho việc sử dụng cầu thang bộ ai chả mong có được lộ trình dễ dàng chẳng có một lối đi tắt nào thần may mắn thì càng không chẳng có lối tắt bạn không thể đấu với voi cho đến lúc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 Bạn chẳng thể trở thành con người không dừng lại nếu cứ đến cược mai rủi hết thải vào những gì vô định. Một người quét sạch chẳng hề chú trọng cảm giác thỏa mãn nhất thời. Họ đầu tư vào thành quả lâu dài. Tùng vũ Action 1. Bạn sẽ tiếp tục hay dừng lại khi đạt được sự thành công nhất định. 2. Đã bao giờ bạn ganh tị với người khác chưa? Khi mà có cùng cơ hội như nhau, Nhưng họ lại thành công hơn mình rất nhiều 3. Chịu khó Luôn luôn cố gắng trong công việc Và chú ý lắng nghe người khác Sẽ bù đắp vào sự thiếu hụt Về tài năng của bản thân Bạn có nghĩ thế không? 10. Bạn thà được nể sợ Còn hơn là được chúng nó thích Một người trung hòa Giữ ý kiến của bản thân cho riêng mình Một người chốt việc Sẽ nói ra những gì mình suy nghĩ Nhưng chỉ ở sau lưng bạn thôi Một người quét sạch Sẽ nói thẳng vào mặt bạn Là mình suy nghĩ chuyện gì Mặc kệ bạn có thích hay không Tôi luôn bị cuốn hút Bởi mối tương tác Khi giữa các cầu thủ Có sự đối địch với nhau Cụ thể là khi tính đố kỵ Cùng sự chua sót Mang đậm tính cạnh tranh bộc lộ bản chất của họ ngay trên sàn đấu là người từng xem hàng trăm ngàn giờ thi đấu bóng rổ tôi biết rõ mình không hề tưởng tượng chút nào về điều đó vào lúc các cầu thủ bị phong tỏa trong một trận đấu của các siêu sao hay ở kỳ Olympics đó là khi những cầu thủ khác có ý đồ giữ bóng ở tầm xa kiểm soát của họ công khai chống đối lại kế hoạch trận đấu và cả huấn luyện viên Chúng ta sẽ không nói đến những người quét sạch khó khăn ở đây Một người quét sạch muốn đánh bài bạn Trong lúc bạn ở trong trạng thái tốt nhất Chứ không phải khi bạn đứng đó mà không có bóng trên tay Trò phong tỏa là một kiểu chơi nhảm nhí, vặt vảnh Mà bạn thường bắt gặp ở những cầu thủ trẻ Đang bắt đầu cảm thấy đôi chút tự hào về bản thân Và quyết định thể hiện cho vị tù trưởng Thấy rằng bộ lạc đang giành quyền kiểm soát Nói theo kiểu nào đó, chuyện này có chút gì đó hơi buồn cười Chúng ta hãy đối mặt nào Bởi vì nếu bạn định tóm lấy một vị trí nổi bật và phô trương Hồng thu hút sự chú ý của mọi người Thì thật là ngớ ngẩn khi lại làm trò đó Trong những trận đấu của các siêu sao hay ở Olympus Đó là những giải đấu mà tính cạnh tranh lên đến đỉnh điểm Nếu đây là cách tốt nhất để bạn có thể thực hiện được những tiếng họ hét hâm mộ vậy thì hãy làm điều phải làm đi thế nhưng bạn sẽ gặp rắc rối nếu chọn phong tỏa một người quét sạch thực thụ anh ta nhìn thấy được việc bạn đang làm và sẽ chẳng bao giờ quên mất đâu bởi khi bạn là người đỉnh nhất trong số những người xuất sắc nhất sẽ luôn có ai đó mang ý định cố gắng bắt kịp bạn còn bạn thì lại yêu thích quan sát xem họ nỗ lực ra sao Người Trung hòa được yêu thích Người chốt việc được kính nể Người quét sạch được nể sợ Và sau đó là được tôn trọng Do đã làm chính xác Những gì mọi người e sợ anh ta sẽ làm Một người quét sạch Chỉ âm thầm chuyển động Bên trong nội tâm mình Người đó chẳng khuấy động Tạo nên một gợn sống nào Vì thế bạn sẽ không bao giờ biết được Anh đang làm gì Bạn không thể nhìn hoặc nghe thấy anh ta Thậm chí có khả năng bạn còn chẳng biết anh ta là ai Thế nhưng một khi người đó sẵn sàng để bạn tìm ra mình Thì anh ấy sẽ làm như vậy với sức mạnh của một trận sóng thần ập tới mà chẳng hề có cảnh báo Bạn sẽ chẳng hay biết gì về những gì sắp xảy ra Cho đến lúc bạn hoàn toàn bị trao đảo Và lúc này thì đã quá trễ để bạn có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể để mặt cho bản thân mình bị quét đi. Anh ta sẽ chẳng bỏ công sức để khiến bạn ưa thích mình, và cũng chẳng quan tâm điều đó. Thế nhưng, người này sẽ làm mọi thứ có thể để thành công và để chắc chắn rằng anh ta có được sự nể sợ của bạn. Bạn cảm thấy ra sao khi bản thân không biết gì về chuyện sắp xảy đến và trở nên lo âu, lơ đảng, Cảm giác hoang mang, ngờ vực và lo lắng. Nếu tôi có ý định chi phối sự tập trung của một anh chàng nào, tôi sẽ thị thầm to nhỏ vào tay người khác trong lúc anh ta đang quan sát. Có khi tôi chỉ nhỏ giọng, bàn bạc về địa điểm ăn tối mà cả hai nên đến sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng anh chàng kia lúc đấy lại sẽ đoán già, đoán non, xem bạn tôi đang nói chuyện gì thay vì phải chú tâm vào những gì mình cần phải thực hiện. Và thế là anh ta ngay lập tức bị loại khỏi trạng thái bùn cháy của bản thân. Liệu bạn muốn là người mang trong mình tâm trạng sầu lo hay trở thành một kẻ im hơi lặng tiếng, gieo rác cảm xúc lơ lắng cho người khác? Đây chính là điều mà giúp Kobe trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại anh ấy không nói cho bạn biết mình đang suy nghĩ chuyện gì hay sắp sửa làm việc nào đấy Kobe chỉ việc thực hiện nó anh gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ khác về bước đi kế tiếp của mình và khiến họ phải xem trọng khả năng của mình trong việc thực thi nó khi Kobe bị quen làm cho gãy mũi và bị chấn động trong trận đấu giữa các siêu sao Kobe muốn trực tiếp mặt đối mặt với quen trước khi anh vào bệnh viện đó không phải là sự báo thù, trả đũa hay dàn xếp điểm số. Nó liên quan đến luật lệ và trật tự của khu rừng. Hai con vật tranh đấu theo bản năng. Ở đó, vua sư tử đứng trên mỏm đá để phần còn lại của khu rừng có thể chiêm ngưỡng kẻ đang ngự trị. Một ánh nhìn trực diện, lắng lặng tuyên bố: khốn kiếp thật, ta vẫn còn tại vị đấy. Sợ hãi và kính trọng, hãy cho họ biết bạn ở đó bằng cách hành động chứ không phải bằng ngôn từ hay cảm xúc. Bạn không cần phải lớn tiếng để trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hãy nghĩ đến nhân vật bố già, một người quét sạch ở tầng đẳng cấp thế giới và là kẻ trầm lặng nhất căn phòng, được bao quanh bởi những con người đang chờ xem ông sẽ nói hay làm gì. Vậy mà, chưa bao giờ ông phải cất lời để truyền tải thông điệp của mình cho kẻ khác thấu hiểu. Hay các bậc cha mẹ chỉ nhìn những đứa trẻ bằng ánh mắt. Không một bài giáo huấn, không một lời diễn giải nào. Chỉ một cái nhìn, hoặc có thể chỉ cần nói một hai từ. Không cần phải nói thêm gì nữa. Nhưng họ đã hoàn toàn kiểm soát. Đó là bởi vì nói sợ hãi và lòng kính trọng đang được lan tỏa. Người ông ào nhất phòng chính là người khao khát được chứng tỏ. Nhưng chẳng biết phải làm sao Một người quét sạch Không cần thiết phải thông báo sự hiện diện của mình Bạn sẽ nhận thức được sự có mặt của nhân vật này Thông qua cách anh ta cư xử Luôn luôn điềm tĩnh Và tràn đầy tự tin Chẳng bao giờ anh ta thể hiện bản thân Là một kẻ huên hoang, khoác lác Bảo với bạn rằng Mình tuyệt vời như thế nào Anh là một con người âm thầm Danh trọn tâm trí vào thành quả Vì đó là tất cả những gì quan trọng nhất. Một tên cướp chẳng đời nào bước vào một cửa hàng đông đúc và hét toáng lên rằng, «Tao đang cướp đây!» Hắn im ỉm đi vào, nhẹ nhàng tiến hành kế hoạch của mình trước khi có ai đó nhận ra. Và đến khi bạn phát hiện chiếc đồng hồ của mình biến mất, thì hắn ta đã cao chạy xa bay rồi. Khi người ta bắt đầu tuyên bố mình sắp sửa làm điều gì, và bản thân sẽ trở nên vĩ đại nhường nào khi thực hiện nó, thì đấy chính là dấu hiệu đảm bảo họ vẫn đang cố gắng tự thuyết phục bản thân. Nếu đã biết rồi, bạn không cần nói về nó nữa. Lời nói chẳng bao giờ tăng giá, lời nói luôn chẳng mất tiền mua, và thường khi bạn phải mua thì tiền nào cổ nấy. Olympus là một ví dụ kinh điển cho điều đó. Tôi đã tới dự Olympus cùng vài đội bóng rổ Hoa Kỳ kể từ những trận đấu của đội hình trong mơ năm 1992 tại Barcelona trong bất kỳ môn thể thao nào bạn cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa các vận động viên sớm nghĩ đến chuyện nổi danh và những lời tán tụng với những người hiểu được trước hết cần phải chiến thắng một thứ gì đó đã các mạng lưới và những nhà tài trợ Olympic quảng bá cho các vận động viên, thậm chí trước cả thời điểm họ bước vào các trận đấu. Họ hoàn toàn tắm mình trong những lời quảng cáo thổi phòng và tân bốc. Các bà mẹ, ông bố, huấn luyện viên, chuyên gia huấn luyện, chuyên gia dinh dưỡng, ai cũng muốn ăn theo chút ánh sáng nổi bật ấy. Và luôn có ít nhất một vận động viên bắt đầu có chút khoác lác. Anh ta nói về đối tượng mình sẽ đánh bại. Làm thế nào để mình sẽ đánh bại kẻ đó? Chàng mình đã tràn luyện ra sao để có được thành công như thế? Và rồi ầm um, ầm. Um. Anh chàng chẳng thể vào trận đấu ngon lành được như những gì mình đã nói. Bởi sự tập trung của anh ta đã dồn hết vào cái ống kính camera, chứ không phải là màn trình diễn của mình nữa. Tôi đoán chắc đa số mọi người ngưỡng mộ vận động viên bơi lội Michael Phelps vì toàn bộ số huy chương mà anh đạt được, còn tôi tôn trọng anh ấy bởi vì khả năng để cho bản thân số huy chương của mình tự lên tiếng. dù các tay bơi khác đang hứa hẹn sẽ loại bỏ Phelps khỏi bục trao giải và giành trọn các bộ huy chương vàng, anh không hề đáp trả bằng lời nói cũng không bao giờ thể hiện suy nghĩ của mình ra ngoài. lúc thấy Phelps khởi đầu cuộc đua chậm chạp, mọi người bắt đầu thắc mắc liệu anh ấy đã xong phim hay chưa thì anh đã kéo thân mình thậm chí còn đi vượt xa hơn và nhớ ra tại sao mình lại có mặt ở đây và đánh bại hoàn toàn những kẻ còn lại đang tham gia sự kiện thể thao ấy đó chính là cách bạn đe dọa các đối thủ một cách hiệu quả nhất mà chẳng cần một lời nói nào Michael Jordan là người sở hữu kỹ thuật đe dọa gây gớm nhất mà tôi đã từng thấy bạn chẳng thể làm được hơn như thế đâu. Thế nhưng, trước khi vào các trận đấu playoff diễn ra, Michael sẽ bước vào phòng thay đồ của đội đối thủ. Giả vờ như đang có một người quen ở đội bạn mà mình cần phải qua để chào hỏi đôi câu. Lúc đấy, nếu bạn thật sự hiểu rõ Michael, bạn sẽ nhận thức được điều này hoàn toàn nực cười. Bởi vì Michael chẳng hề để tâm đến chuyện nói lời chào hỏi với bất cứ ai, Nhất là vào thời điểm trước trận đấu Vậy mà anh lại đang cố tỏ ra như thế Với những con người trong phòng thay đồ của đội đối thủ Khi họ đang sẵn sàng chuẩn bị thi đấu Toàn bộ đội bóng sẽ ngồi ở đó Trong đầu đang suy nghĩ về chuyện phải đối mặt với đội bóng Chicago Bulls vô địch thế giới như thế nào Thì Michael Jordan bước vào Tôi không quan tâm đến số 5 chơi bóng của bất kỳ ai trong số họ Nhiều như thế nào Khi Michael bước vào Bạn sẽ nhận ra Lúc anh ấy mở cánh cửa ấy Toàn bộ không gian bỗng lặng ngắt như tờ Mọi người pha mọi thứ dừng lại Bạn có thể trông thấy Mọi cặp mắt dõi theo anh ta Quan sát, băng khoăn Và chờ đợi xem anh sắp sửa làm gì Michael chỉ xuất hiện ở đó 1 phút Vừa đủ thời gian thực hiện Một cái vắt tay mau lẹ Với bất kỳ ai mình biết Một cái gật đầu chào nhanh quanh phòng, sau đó anh rời đi cũng lẹ làng như khi mình đến. Mèo đen, chúng tôi đã gọi anh ấy như thế. Ở đó và biến đi trước khi bạn biết được chuyện gì đã xảy ra. Michael sẽ chẳng nghĩ thêm về chuyện đấy. Thế nhưng, đối với những cầu thủ đang ngồi trong cái phòng thay đồ với cảm giác choáng ván kia, họ lại chẳng thể nghĩ được tới điều gì khác nữa. Nhiệm vụ hoàn thành. Michael đã xâm nhập lãnh thổ của họ và in dấu hình ảnh của mình vào đầu họ trong suốt toàn bộ trận đấu. Giờ đây, họ không còn tâm trí nghĩ đến những việc mình cần phải làm mà lại chỉ đang nghĩ về Michael. Thay vì làm sạch đầu óc và chuyển sang trạng thái thi đấu vùng cháy một cách tập trung và điềm tĩnh, thì tâm trí họ lại nóng hừng hực bởi con người mang áo số 23. Michael đã làm cho cuộc trò chuyện của toàn bộ cầu thủ đội bạn Chỉ xoay quanh số điểm mà Michael Jordan vĩ đại kia sẽ ghi trong đêm đó Hai anh ta đã ghi được bao nhiêu điểm vào đêm hôm trước Bộ trang phục anh ấy đang mặc Chiếc ô tô anh ấy đang lái Bọn họ không còn là đối thủ của Michael nữa Mai chỉ là một nhóm fan hâm mộ đang nể sợ anh ấy mà thôi Một cầu thủ có thể ghi được 20 điểm vào cái đêm trước khi đối đầu với đội Bulls Và rồi chỉ ghi được 2 điểm Khi đặt chân đến Chicago Sau đó trong trận đấu kế tiếp Với một đội khác Anh chàng lại ghi được 20 điểm Đó không phải hoàn toàn Là do khả năng phòng thủ của đội Bulls Kỹ thuật chơi bóng của một cầu thủ Không hề yếu đi Chỉ trong một trận đấu Vậy chuyện gì để làm thay đổi Chắc chắn chỉ là do tâm trạng Của con người ấy mà thôi Bởi anh ta chỉ còn nghĩ đến Việc phải chơi bóng để chống lại Michael Jordan Bất cứ nơi đâu Michael đến Thì ở đó luôn tồn tại một nhân tố không thể phủ nhận được Đó là nỗi sợ hãi và sự tôn trọng Mọi người đều cảm nhận thấy điều ấy Trong mỗi trận đấu Anh sẽ làm ra những chuyện không thể nào quên được Và chẳng một ai biết trước được Chuyện đấy sẽ là gì Ngay cả bản thân Michael Không phải lúc nào cũng biết được điều gì sắp sửa xảy ra Nhưng anh ấy sẽ khiến bạn phải chờ đợi và thắc mắc Michael luôn tạo ra khoảnh khắc Thốt lên, chào ơi Cho đội đối thủ và đám đông khán giả Có khi là cả một trận đấu đều phải rộ lên trầm trồ như vậy Những năm sau này, trong sự nghiệp của mình Lúc Michael không thực hiện úp rổ mỗi đêm Thỉnh thoảng anh ấy vẫn luôn một quả vào rổ Để cho mọi người thấy rằng mình vẫn còn khả năng thực hiện nó. Không phải vì đó là nghĩa vụ của anh ấy, mà do Michael muốn gợi nhắc cho phần còn lại của giải đấu tranh tới lượt các anh. Thậm chí lúc anh ấy đầu quân cho đội Wizard, ai cũng cho rằng sự nghiệp của anh đã kết thúc, thì Michael Jordan vẫn sẽ có cách để đâm một dao vào tim bạn. Chỉ vì tôi không làm, không có nghĩa là tôi không thể... Những người quét sạch luôn để lại sau lưng mình một mầm mống gây sợ hãi nhằm trao cho các nạn nhân kế tiếp vài thứ để phải suy nghĩ. Vậy nên, ai cũng biết họ sẽ đến. Đó chính là lợi thế không thể bàn cãi mà họ tự tạo ra cho bản thân mình. Đó là một trong những thứ vũ khí tuyệt vời nhất của Tiger. Anh ấy nhận thức được chuyện những người còn lại trong sân đấu nhìn ngó xem mảnh hổ đang làm gì và chờ đợi bước di chuyển của anh ở mỗi giải đấu, mỗi vòng đánh, từng lỗ gôn, anh đều là người quan trọng. điều duy nhất mà bất cứ ai, bao gồm cả đối thủ của anh, đều muốn biết là Tiger đã làm gì. cho đến lúc Tiger bị đánh gục do chính vào scandal và chấn thương, rồi cuộc chơi của anh bị hủy hoại, thì các đối thủ mới ngừng lo lắng về anh. Tiger không còn chế ngự được nỗi sợ hãi và lòng tôn trọng của mọi người. Những thứ từng giúp anh trở thành một thế lực không thể bị đánh bại. Mặc dù các kỹ năng của những người khác không thể bất chợt mà tiến bộ được ngay, nhưng sự tập trung về mặt tinh thần của họ thì lại có thể. Các vận động viên bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc tập luyện để đạt được sự xuất sắc về mặt thể chất. Mà đôi khi quên mất rằng Sự tôn trọng dành cho họ Không chỉ là ở vẻ bề ngoài Mà quan trọng hơn là ở trí tuệ Cũng như tinh thần của họ Các bạn cư xử trong lĩnh vực Đời sống của mình Năng lực bộc lộ trí thông minh Đẳng cấp và khả năng tự kiểm soát của bản thân Chúng là những thứ Làm nên sự khác biệt của bạn Với những người còn lại trong tập thể Lợi thế về mặt tinh thần Là tất cả trong những hoạt động Tạo ra tiền bạc của cuộc đời tôi Nếu như tôi vướng vào cuộc đấu khẩu với một cầu thủ Và phải giải quyết bằng cuộc chiến bằng thể lực Thì chắc chắn tôi chẳng có chút nổi cơ hội nào để đánh bại cậu ta Vì tôi cao chưa đến 1,8m Và có lẽ là gấp đôi độ tuổi của hắn ta Thế nhưng kết quả sẽ tệ hơn nhiều cho đối phương Vì tôi sẽ cố gắng giải quyết hắn bằng trận đấu tinh thần Tôi chẳng tập luyện như những anh chàng kia Tôi không nhất thiết phải thế Về mặt thể lực Họ không cần tôi phải ngang cơ với mình Nhưng họ cần năng lực tinh thần của tôi Phải vượt trên tầm của họ Lúc nào tôi cũng nghe chuyện Từ những chuyên gia huấn luyện trẻ trung Họ nói với tôi Về tất cả những thành tích thể thao của mình Và bao nhiêu năm trời Mà họ đã bỏ ra cho tập luyện Tuyệt vời Bạn cân đối về mặt hình thể rồi Chúc mừng nhé Thêm cả những vận động viên mà bạn muốn đào tạo nữa, có lẽ thể chất của họ còn cân đối hơn bạn nhiều. Thế bạn có thể chuyển đổi tinh thần được khỏe mạnh hay không? Liệu bạn có đang học hỏi và nghiên cứu các kỹ năng bản thân để có thể biết được mọi thứ lạ thương? Hay bằng lòng với mỗi việc khoe bắp tay của mình và mong chờ điều đó đem lại cho bạn sự ngưỡng mộ của mọi người trong phòng tập gym? Ít ai có thể giải quyết thành công chuyện đó Dù với bất cứ nỗ lực như thế nào Họ nghĩ chỉ cần có tài năng là đủ Không phải thế đâu Michael Jordan thấu hiểu chuyện này hơn bất cứ ai khác Anh ấy biết nếu như bạn đang đến xem mình chơi bóng Tức là bạn đang trong đợi phòng một màn trình diễn Chứ không phải chỉ là một trận đấu bóng trổ Trong suốt những năm tháng vô địch ấy Dù bạn bước vào sân vận động Chicago, già cõi hay khung thể thao United Center mới toanh, bạn đều nhận thức được bản thân đang đến tham dự một sự kiện. Mọi người ăn mặc đẹp để thu hút ánh nhìn. Đến nơi trong những chiếc limo sau buổi ăn tối thịnh soạn đắt đỏ. Và họ tranh thủ thưởng thức sớm bữa tối chẳng ai muốn bỏ lỡ một giây phút nào của màn trình diễn này. Mọi chỗ ngồi đều được lắp đầy trong thời gian khởi động, và mỗi khi Michael chạm bóng, 20.000 ánh sáng chớp nháy của máy ảnh phát ra âm thanh lách tách Đó là chiếc vé khó có được nhất trong lịch sử thể thao của Chicago. Mỗi đêm đều giống hệt như lễ trao giải Oscar. Những người không hề hứng thú với thể thao hoặc chẳng phải fan hâm mộ của đội Bulls, hay không hề đam mê bóng rổ chút gì, lại sẵn sàng trả hàng trăm đô la để đến xem các trận đấu của Bulls. Chỉ vì một nguyên do, để nói rằng bản thân đã được tận mắt trông thấy Michael Jordan. Ngày nay, liệu có bao nhiêu vận động viên trong bất kỳ môn thể thao nào, ở bất cứ nơi đâu mà có thể được bạn nhắc đến với sự ngưỡng mộ như thế? Mặc dù chỉ cần màn trình diễn trên sân đấu thôi, chắc chắn cũng đã đủ để khiến cho Michael có được sự tôn trọng mà những người khác chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Nhưng mà màn trình diễn thực sự của anh... Thi lại đã được mở mang từ lúc sáng sớm Và chưa thể kết thúc Cho đến tận khi anh ấy quay về Không gian riêng tư của mình Tại nhà riêng Michael nắm chắc những tấm vé của trận đấu Đã được sắp chỗ Để biết được mọi người đang ngồi ở đâu Anh biết được các nhà tài trợ Cần gì ở mình Và cả những ai mà bản thân phải gặp gỡ Vào thời điểm trước và sau trận đấu Anh ấy để ý đến Mỗi một chi tiết Từ chiếc cà vạt được chọn để đeo vào ngày hôm đó Cho đến cách phối dây đồng hồ Cho phù hợp với đôi giày của mình Michael không đeo một chiếc đồng hồ Mà đeo mảnh ghép thời gian Anh ấy chẳng lái một con xe tầm thường Mà điều khiển một cỗ máy di chuyển tự động Và sẽ không ngồi sau cô lăng Của bất cứ phương tiện đi lại nào chưa được vệ sinh cả Ngay cả khi trời mưa Thì xe cũng phải sạch bông Tại sao anh ấy lại để tâm đến điều đó Bởi Michael biết rằng Những đám đông tụ tập xung quanh sân vận động, có rất nhiều những con người không bao giờ có thể mua nổi một tấm vé để được tận mắt nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Và anh biết rằng đây chính là cơ hội duy nhất của họ lúc đứng chờ ở bên ngoài hay trong bãi đậu xe chỉ để loán thoáng trong thấy mình. Đối với phần lớn fan hâm mộ của Michael, thế cũng được gần như là họ sắp sửa gặp mặt anh rồi. Michael là cầu thủ duy nhất được phép chạy xe trực tiếp vào bên trong United Center, nhưng anh hiếm khi làm thế. Trước tiên, anh luôn dừng lại, rồi bước ra khỏi xe trong tầm nhìn rõ của fan hâm mộ. Vậy nên tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy anh. Michael duy trì vẻ bề ngoài điềm tĩnh trong một thời gian dài sau trận đấu, dù là thắng hay thua, cho đến tận lúc trở về sau những cánh cửa khép chặt của nhà mình hay trong phòng khách sạn. Là những nơi mà cuối cùng anh cũng được thoải mái dừng lại và thư giãn Đó là lúc màn trình diễn chấm dứt Lúc này đây tôi nói với các anh chàng của mình rằng Chỉ cần một lần trong một vài trận đấu Hãy ra khỏi xe Cho phép người hâm mộ chụp vài bức ảnh Ký vài chữ ghi bút tích của mình Rồi quay về xe Bỏ ra chưa tới 30 giây Và 20 fan trong thế bạn lúc ấy Rồi sẽ thành 200 người Tiếp đó sẽ là 2.000, và rất nhanh thôi, mọi người sẽ có hẳn một câu chuyện về việc được nhìn thấy bạn. Khi đó thì bạn sẽ được chạm tới rất nhiều cuộc đời. Đó chính là cách để bạn có được lòng tôn trọng, sự xuất sắc toàn diện. Bây giờ, bạn không chỉ là một vận động viên được trả lương cao, mà còn là một cầu thủ đẳng cấp. Trong cái năm tôi làm việc với một cầu thủ sắp bước vào vòng chung kết NBA, Lúc ấy tôi đang đứng đợi cậu ta trong cái sẵn chờ khách sạn mà đội bóng cư ngụ để bọn tôi có thể đi thẳng luôn đến sân vận động. Tôi quan sát toàn bộ các cầu thủ bước ra ngoài và đi đến chỗ xe buýt. Người trước trông càng lượng thượng hơn người sau. Tôi chẳng thể tin những gì trước mắt là thật. Đây có phải là các cầu thủ đang chuẩn bị chơi vòng chung kết NBA hay là một bọn đang đâm đầu đi ra ngoài để cướp một cửa hàng rượu. Nếu Michael có mặt trong đội hình này, anh ấy có lẽ sẽ lôi từng gã ra khỏi xe buýt và bảo họ nếu không mặc cơm lê và thắt cà vạt thì đừng quay lại xe làm gì. Bạn không cần thiết phải mặc bộ đồ trị giá 3000 đô la. Hãy vào Walmart, và chỉ cần mua 3 bộ có giá 100 đô la thôi. Nhưng phải quay lại Với dáng vẻ trông cho giống một quý ông Chứ không phải như một tên nhóc Bị đá ra khỏi trường học như thế Và sau đó Anh chàng của tôi đi xuống bằng thang máy Trông còn nhét nhát hơn cả các cầu thủ kia Đây là ngôi sao của đội bóng Người được gọi là một hình mẫu Để mọi người ngưỡng mộ và học hỏi Vậy mà cậu ta ăn mặc Trông cứ như thể sắp đi rửa xe Tôi đẩy nhanh cậu ta vào một góc khuất Sao nằm ngoài tầm mắt của giới truyền thông Và chỉ trích cậu ta nặng nề Đây là vòng chung kết Đây là công việc mà cậu đang làm Cậu đang đứng trên cái sân khấu hoành tráng nhất Được mọi người dõi theo Các fan hâm mộ Nhà tài trợ Và giới truyền thông Đây là nơi trình diễn sao cùng Để cậu thể hiện bản thân Mọi nhất cử nhất động của cậu ở đây Sẽ phản ánh hình tượng của bản thân Cậu đang nghĩ cái quái gì thế Và cậu ta đáp lại Chẳng có ai trong số họ định mặc cơm lê cả Tôi cần phải hòa nhập với đội bóng Nếu mặc bộ cơm lê Tôi sẽ bị cho là chơi trội đấy Cậu ta có lẽ đã biết chuyện này rồi Nhưng đó không phải là kiểu nói chuyện Của người quét sạch khó khăn Cậu cần hòa nhập ư? Thật chứ Tôi cứ nghĩ mục tiêu thật sự Là trở nên nổi bật Cậu làm tất cả mọi thứ Để khiến mình khác biệt Cậu nổi lên thành một siêu sao, thiết lập ra tiêu chuẩn cao hơn. Vậy mà lúc này, cậu lại muốn hòa mình với mọi người khác ư? Khi cậu là nhân vật, đứng ở vị trí cao nhất, cậu chỉ cho người khác phải hành xử như thế nào, chứ không phải hạ thấp bản thân cho bằng vai phải lửa với họ. Cậu kiểm soát sự tôn trọng và khiến cho bọn họ phải vươn lên đạt được bằng những tiêu chuẩn của mình, chứ không phải điều ngược lại. Cậu không có mặt ở đây để kết bạn. Cậu xuất hiện ở nơi này vì cậu là người cường nhất và chẳng ngại thể hiện điều đó. Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc đặt bản thân cậu khác biệt so với những người khác, vậy thì tốt cho cậu thôi. Có nghĩa là cậu đang làm đúng. Kobe luôn đặt bản thân vào sự khác biệt. Có lẽ là thế. Trước khi trận đấu diễn ra, anh ấy một mình ném bóng vào rổ. Chẳng bao giờ ném chung rổ với mọi người. Còn các cầu thủ khác thì tránh ra xa. Đó là trạng thái bùng trái của Kobe và họ ý thức được chuyện đó. Kobe có thể quyết định đến nhập bọn với họ ở chiếc rổ khác, nhưng đấy là lựa chọn của anh ấy. Họ sẽ không bao giờ xâm nhập vào phạm vi không gian của Kobe. Đó là sự tôn trọng. Khi Kobe bị chấn thương ống quyển vào năm 2012 và buộc phải bỏ lỡ một số trận đấu, Thay vì ngồi nhảy nhại mồ hôi ở hàng ghế dự bị hoặc thực hiện khởi động như phần lớn những cầu thủ bị chấn thương Anh ấy lại mặc những bộ cơm lê lịch thiệp mang theo một bìa kẹp hồ sơ Nếu không biết gì nhiều hơn thì bạn sẽ nghĩ anh ấy là vị huấn luyện viên tao nhã nhất trong lịch sử NBA chỉ sau Judge Daly Đó chính là cách khiến bạn trở nên nổi bật và tạo nên một hình mẫu Lúc này đây Bạn không chỉ là một cầu thủ bị chấn thương nữa, bạn còn là một chuyên gia. Tôi không bảo bạn phải ra sức xa lánh mọi người. Thế nhưng đừng cảm thấy kinh ngạc nếu bạn làm thế. Những người Trung Hoa rất dễ chịu. Họ bù đắp cho sự thiếu hụt cạnh tranh của bản thân bằng cách làm cho mình dễ có được sự yêu thích của người khác. Người quét sạch không phải làm thế. Họ khiến bản thân nổi bật hơn hẳn các đồng nghiệp và những người đồng trang lứa, tự tạo sự khác biệt cho bản thân thông qua việc vươn lên đến một đẳng cấp cao hơn. Khi bạn dành mọi sự tập trung vào một thứ duy nhất, kỹ năng bản thân, thì sẽ thật khó để chú tâm đến những người khác. Có lẽ bạn thật lòng quan tâm đến tình trạng của một ai đó, nhưng bạn sẽ không nhấc điện thoại lên để tìm hiểu, và nếu bạn làm thế thì thông thường là do bạn có động cơ để hỏi. Bạn chẳng có thời gian tán gẫu hay thưởng thức bữa trưa hoặc làm bất cứ việc gì khiến bạn sao nhãn sự tập trung nhằm đạt được thành quả của mình. Bạn chẳng mang đến chuyện có được yêu thích hay không. Bạn chỉ quan tâm đến việc đạt được những gì mình muốn. Không phải là một cách thức tuyệt vời để kết bạn và duy trì mối quan hệ bạn bè. Thế nhưng đó là cách duy nhất để thực sự trở nên không dừng lại. khi Kobe ra ngoài tụ tập với đồng đội, anh ấy thích tập luyện và xem phim về trận đấu hơn. Và Kobe thích có được sự tôn trọng của bạn nhiều hơn, chứ không phải đơn thuần chỉ là một mối quan hệ bạn bè. Michael cũng vậy, Bird cũng thế. Họ đặt niềm tin vào những nhóm nhỏ mà hạt nhân là những bạn bè đáng tin cậy nhất của mình, chứ không phải là toàn đồng đội. Đấy là những người chẳng cần được tiếp đải hay gây tượng Là những người hiểu được vai trò của bản thân trong nhóm Và cùng chia sẻ tầm nhìn về thành công với bạn mình Bạn không thể nào đạt đến đỉnh cao mà không đắc tội với một số người Nhưng người quét sạch biết chỗ nào có thể đắc tội mà không để lại dấu chân Vì bạn chẳng bao giờ nghĩ được khi nào mình lại có thể cần đến họ nữa Được e sợ không có nghĩa là biến mình trở thành một kẻ ngớ ngẩn. tôi muốn bạn biết cách cư xử để bạn có thể nhận được sự tôn trọng chứ không phải bộc lộ bản thân như một tên ngốc bất an cứ tra oai với người khác để bản thân có thể cảm thấy tốt hơn về mình. bạn biết kiểu người như thế này, hắn ta ven váo bước vào, mang theo cái tôi được thổi phồng cùng với dáng vẻ soi sùng sục theo kiểu tự cao tự đại chẳng để là gì cả, ngoài cái phong thái cũ rích của kẻ bị đánh bại, đang cố cầu mình lên. Đó không phải là người quét sạch, mà là một kẻ muốn trèo cao. Hắn ta có thể đánh lừa một vài người trong thoáng chốc, thế nhưng khi các kết quả được kiểm chứng, thì hắn sẽ chẳng còn chỗ nào để lẫn trốn cả. Những người quét sạch không đưa ra những lời tuyên bố hùng hồn, khoe khoang, khoác lác về cách mình vượt qua một số người khác như thế nào họ chỉ để cho thành quả của mình tự lên tiếng. Bạn có nghĩ rằng các đội bóng cảm thấy hài lòng khi có một cầu thủ gọi điện cho tôi vào giữa mùa giải đang diễn ra, vì họ chẳng còn cách nào giúp cho cậu ta? Không hề. Tôi có quan tâm không? Không hề. Kết quả cuối cùng sẽ tự lên tiếng cho nó. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của anh ấy rồi chứ. Tôi muốn được để ý đến Vì sự xuất sắc của mình Trong công việc Thế là đủ rồi Khi người ta hạ bệ tôi Bằng việc gọi tôi là một thằng ngốc Hay kẻ khốn kiếp Và bọn chúng làm thế đấy Đối với tôi Chuyện ấy có nghĩa là Tôi đang ở một cấp độ Mà họ không thể đạt tới Hay lĩnh hội được Đó là nỗi sợ hãi Khi mà những kẻ khác Phải đánh bạn Thông qua những lời lăng mạ Chế nhạo Thì bạn đã chiến thắng họ Điều này đồng nghĩa với việc Họ chẳng còn nghĩ ra được kế sách nào khác để cạnh tranh với bạn. 11. Bạn tin tưởng rất ít người. Những ai được bạn tín nhiệm nhiều hơn không bao giờ khiến bạn thất vọng. Những người Trung Hoa e ngại sự thật vì họ không thể giải quyết nó. Những người chốt việc đau bới sự thật và trở nên thất vọng nếu nó không có lợi cho mình. Những người quét sạch nhận biết được khi nào bạn đang nói dối. Và chờ cho sự thật này tự phơi bài Cho dù nó là gì đi chăng nữa Thì họ cũng sẽ giải quyết nó Giờ thì bạn biết được Họ đã bị dọa dẫm rồi đấy Và bạn có thể tận dụng chuyện đó Để chống lại họ mọi lúc Các đối tượng duy nhất Không sợ bị dọa Chính là những người cũng giống bạn Và rồi cuộc chơi bắt đầu Hãy xem bạn giành được những gì Đối với tôi Chuyện mọi người nói thích với bạn chả có nghĩa lý gì. Thích là bình thường, nó chẳng để lại ảnh hưởng, không nóng bỏng, chẳng đáng nhớ. Nó cũng tương tự tự tế, chỉ tạm tạm mà thôi. Tuy nhiên, nó cách xa cả triệu dặm so với sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ, lòng tin cùng một sự kết nối và thấu hiểu xuất phát từ bản năng. Chẳng các bạn có chung suy nghĩ để hiểu nhau và cùng chia sẻ một mục tiêu. Lời khen tặng tuyệt vời nhất đối với tôi là Hắn ta là một gã khốn Nhưng lại là kẻ xuất sắc nhất trong công việc của mình Cảm ơn Chẳng tồn tại lời tán dương nào cao hơn dành cho người quyết sạch Thế nhưng Tốt hơn Bạn nên là người xuất sắc nhất trong những gì mình làm Nếu không Thì bạn chỉ là một tên khốn Liệu bạn có thể chứng tỏ điều đó Hay chỉ đang làm màu mà thôi Luật của người quét sạch Nếu một người đang được sùng bái Như một đấu thủ lạnh lùng Thì cũng chính là người có nhiều khả năng nhất Bị những người xung quanh gọi là tên khốn Không phải một tên khốn vô danh nào Mà là chỉ đích danh anh ta Tôi sẽ nói với ai đó rằng Người này là tên khốn kiếp nhất mà tôi từng biết Và ngay lập tức Anh ta sẽ chỉ sang người khác và bảo Hắn ta còn khốn kiếp hơn Không, hắn ta không phải thế Anh chưa hiểu được rồi Tôi đang khen ngợi anh đấy Hãy xem nó như một dấu hiệu rằng Anh đang làm đúng Bởi vì nếu anh tập trung hoàn toàn vào chiến thắng Anh sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi tình bạn Lòng trắc ẩn Hay sự trung thành Bạn sẽ chẳng lo lắng người khác đánh giá mình ra sao Anh biết được những gì người ta nói về mình pha chuyện đó chỉ thêm thúc đẩy anh Cần mẫn hơn thôi Hãy mặc họ căm ghét bạn nó chỉ càng bộc lộ sự yếu đuối, cung cảm xúc của họ và tăng thêm quyền lực cho anh. Anh không cần đến bạn bè, mà bạn bè cần đến anh. Anh biết người mà mình có thể tin tưởng và họ sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng. Tổng kết. Bài học kinh nghiệm rút ra. Luật lệ và trật tự của khu rừng, hai con vật tranh đấu theo bản năng. Ở đó, vua sư tử đứng trên mỏm đá để phần còn lại của khu trừng có thể chim ngưỡng kẻ đang ngự trị. Lời nói chẳng bao giờ tăng giá, lời nói luôn chẳng mất tiền mua, và thường khi bạn mua thì tiền nào của nấy thôi. Người Trung Hòa giữ ý kiến của bản thân cho riêng mình, người chốt việc sẽ nói ra những gì mình suy nghĩ ở sau lưng bạn, người quét sạch sẽ nói thẳng vào mặt bạn. Người Trung Hòa được yêu thích, người chốt việc được kính nể, Người quét sạch được nể sợ Những người Trung Hoa rất dễ chịu Họ bù đắp cho sự thiếu hụt cạnh tranh Bằng cách làm cho mình dễ có được sự yêu thích của người khác Người quét sạch khiến bản thân nổi bật hơn Những người xung quanh Tự tạo ra khác biệt cho bản thân Thông qua việc vươn lên đến một đẳng cấp cao hơn Người quét sạch chỉ âm thầm chuyển động bên trong nội tâm mình Chẳng hề khuấy động tạo nên một gợn sống nào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 Mà không để lại dấu chân Vì bạn chẳng bao giờ lường trước được Khi nào mình lại có thể cần đến họ nữa Luật của người quét sạch Cùng một người đang được sùng bái Như một đấu thủ lạnh lung Thì cũng chính là người đó Có nhiều khả năng nhất Bị những người xung quanh gọi là tên khốn Bạn muốn là người mang tâm trạng sầu lo Hay trở thành một kẻ im hơi lặng tiếng Gieo rắc cảm xúc lo lắng cho người khác Sợ hãi và kính trọng Hãy cho họ biết Bạn hiện diện ở nơi đó Bằng cách hành động Chứ không phải bằng ngôn từ hay cảm xúc Sự tôn trọng Không chỉ dành cho những gì bạn làm được Cho vẻ bề ngoài Bạn còn phải có khả năng Thể hiện tốt về mặt trí tuệ Cũng như tinh thần Khi người ta hạ bệ bạn Bằng việc gọi bạn là một thằng ngốc Hay kẻ khốn khiếp Những lời lăn mạ chế nhạo Hãy xem như chuyện ấy Có nghĩa là Bạn đang ở một cấp độ mà họ không thể đạt tới hay lĩnh hội được. Bạn đã chiến thắng họ bởi đám người ấy chẳng còn nghĩ ra kế sách nào hay để cạnh tranh với bạn. Cách bạn đang cư xử trong mọi tình huống lĩnh vực đời sống, năng lực bộc lộ trí thông minh, đẳng cấp và khả năng tự kiểm soát của bản thân là những thứ tách biệt bạn với những người còn lại trong tập thể. Khi bạn là nhân vật đứng ở vị trí cao nhất, Bạn chỉ cho người khác phải hành xử như thế nào Chứ không phải hạ thấp bản thân cho bằng vai phải lứa với họ Michael Jordan Chỉ vì tôi không làm Không có nghĩa là tôi không thể Michael cũng vậy Bert cũng thế Họ đặt niềm tin vào những nhóm nhỏ các hạt nhân Là những bạn bè đáng tin cậy nhất của mình Chứ không phải đồng đội Đấy là những người chẳng cần được tiếp đãi hay gây tượng, là những người hiểu được vai trò của bản thân trong nhóm và cùng chia sẻ tầm nhìn về thành công với bạn hữu. Nếu bạn tập trung hoàn toàn vào chiến thắng, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi tình bạn, lòng trắc ẩn hay sự trung thành. Bạn sẽ chẳng phải lo lắng người khác đánh giá mình ra sao. Tùng phủ Action Một Nếu phải đắc tội với một số người để đạt đến đỉnh cao, thì bạn sẽ làm như thế nào? 2. Để có được sự tôn trọng của mọi người, thì bạn chỉ cần có vẻ bề ngoài hào nhoáng, hay bạn còn phải có khả năng về mặt trí tuệ cũng như tinh thần? 3. Lời nói chẳng bao giờ tăng giá, lời nói cũng chẳng mất tiền mua, hãy biết sử dụng chúng một cách hiệu quả, bạn có nghĩ như thế không?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 Vài năm trước, khi tôi làm việc với một ngôi sao sở hữu một trong những lực lượng tuy tùng, huyền thoại nhất trong lịch sử ngành bán triệu đóng chai, một đội ngũ hậu cần dày đặc là điều rất đáng lưu ý. Về cơ bản là bạn có một đống những kẻ thua cuộc, không có kỹ năng, chưa qua đào tạo, nhìn chung là thiếu kinh nghiệm, xuất thân từ khu vực hàng xóm láng giềng, lâu năm của mình hay đến từ một nguồn gốc nào khác mà chẳng mà nào biết tới là những gã xuất hiện ở một buổi tiệc và chẳng bao giờ rời khỏi. Cả bọn tấm tụm lượn quanh với hy vọng gặp được một cô nàng sexy đi lạc ngang qua, hoặc là có một ly rượu miễn phí. Rồi những kẻ thất bại ấy sẽ mang lại tới xung quanh mình những tên thua cuộc khác, chỉ để thể hiện bản thân biết cách tiệc tùng miễn phí ra làm sao. Không đời nào trả tiền vì chẳng ai trong số những kẻ vô công rỗi nghề trên có được một xu dính túi. Các anh chàng của tôi ý thức được chuyện Đừng bao giờ mang đám tùy tùng của mình Đến quanh quẩn xung quanh tôi Do bởi tôi sẽ đến gần Và nói Hãy giải thích cho tôi xem Tại sao các cậu lại bỏ thời gian lãng vãng ở đây Cả 6 tiếng sắp tới Trong lúc chúng ta đang phải tập luyện Hãy đi đọc một quyển sách Đem xe đi rửa Bắt đầu lại công việc dọn dẹp Ra khỏi đây ngay Các cậu chẳng làm được trò trống gì cả Hiểu một cách xác đáng thì tôi cho rằng như thế cũng chưa hẳn đúng hết Vì quả thật bọn họ đã giúp ích được hai chuyện như sau Nói cho một siêu sao nghe là anh ta vĩ đại như thế nào và hành động như các PSG Tập hợp những tên ngốc chuyên nghiệp Vào một ngày nọ tôi sẽ làm ra những chiếc áo phông PSG Chúc mừng cho những thành tựu của những anh chàng này và trao áo cho họ Bọn họ sẽ mặc bất cứ món đồ nào mà mình không phải bỏ ra một xu để mua Cho đến khi siêu sao ấy bị chấn thương Cần thực hiện phẫu thuật Phải mất một vài tháng để hồi phục Thì cả đám người đấy sẽ lẫn mất vào trong bóng đêm Để tìm kiếm một nhân vật mới Sẵn sàng tài trợ chi phí cho các buổi tiệc Đó là điều xảy đến với anh ấy Mới hôm nào đó anh còn bị bao quanh bởi một đoàn tháp tùng bao gồm những tin ngốc luôn tỏ vẻ biết ơn thế mà ngày hôm sau anh ấy chỉ còn có tôi và một bồn tắm toàn nước đá không có đám bạn bè nào chẳng còn ai xung xoe với mình nữa cả chẳng có ai nói cho anh ta biết mình là chủ sĩ cả đối với những người quen nắm quyền ra quyết định và gây ảnh hưởng muốn mọi người phải làm mọi thứ theo ý mình thì chuyện phải từ bỏ kiểu kiểm soát ấy chẳng hề dễ dàng gì Anh ta ngày xưa chỉ cần báo cho các chuyên gia huấn luyện của mình những gì mình sẽ làm và không làm. Nhưng bây giờ, anh lại phải hạ thấp bản thân để tin tưởng, trao cho tôi quyền quyết định thay mình. Những tên tuổi lớn có thể tránh được chuyện này khi họ giải quyết công việc với các đội ngũ nhân sự của đội bóng, bởi họ biết mình đang cư xử thô lỗ với những người không muốn mạo hiểm công việc của mình và thường xuyên chẳng có tác dụng gì trong việc khiến cho các cầu thủ làm những việc họ không muốn. Lúc nào tôi cũng nghe được câu này từ các chuyên gia huấn luyện của đội. Chúng tôi đã làm thử theo cách của ông, nhưng anh ta chẳng chịu thực hiện. Không, bạn không thể để anh ta làm chuyện đó. Nếu một ai đó muốn thử làm thế với tôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng cùng nhau làm việc được lâu dài đâu. Bạn có thể tự làm tổn hại danh tiếng của chính mình, nhưng bạn sẽ không thể làm thế với tên tuổi của tôi được. Mối quan hệ của chúng ta phải dựa trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau. Nếu không, chúng ta chẳng thể đi đến đâu cả. Tôi có một bộ quy tắc khắc khe trong việc phục hồi những ca chấn thương đặc thù, và nó rất hiệu quả. Bạn đến với tôi cùng với lòng tin trọn vẹn, bạn phải tuân thủ theo các quy tắc của tôi, còn không? thì bạn đang lãng phí thời gian của mình, lẫn của tôi đấy. Khi các quy tắc ấy nói rằng bạn không được chơi bóng, cho đến khi tôi biết bạn đã sẵn sàng chơi lại, lúc ấy tôi sẽ dựa trên kinh nghiệm của bản thân để đưa ra quyết định, chứ không phải dựa trên cái tôi hay nỗi lo âu canh cánh của bạn, muốn nhanh chóng để được quay trở lại với trận đấu. Thế nhưng, cầu thủ này lại nghĩ bản thân biết tự lượng sức mình, vì anh ta lúc nào cũng được mọi người trót vào tay rằng mình là người đủ khôn ngoan. Anh ta trải qua một tuần lễ phục hồi, khắp khiển bước vào sân bóng rổ của tôi và tuyên bố rằng bản thân đã sẵn sàng để chơi bóng. Tôi hiểu cơ thể của mình, anh ta tuyên bố, tôi khỏe mạnh, tôi sẽ chơi bóng. Ồ, thật chứ, nghe này, tôi bảo với anh ta, nếu anh muốn việc chữa trị hiệu quả, thì anh sẽ không được bước chân vào sân bóng rổ trong vòng 3 tuần nữa. Anh sẽ tập luyện với tạ và máy chạy bộ dưới nước, cũng như mọi thứ khác mà chúng tôi có thể áp dụng cho đến khi nào chúng tôi biết anh đã sẵn sàng. Thì khi đó bọn tôi mới từ từ đưa anh trở lại sân bóng. Nhưng tôi chỉ nói cho anh nghe kế hoạch khi chúng ta bắt đầu và sẽ không đi lệch hướng khỏi kế hoạch đó. Này anh, anh không thể ngăn cản tôi chơi bóng, anh ta lên tiếng. Anh cảm nhận mạnh mẽ về điều ấy à? Đúng thế, tôi cảm nhận bản thân mạnh mẽ biết bao Trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ trừng mắt nhìn nhau Xem nào, một số cầu thủ cao hơn tôi hẳn có một cái đầu Họ có thể ném tôi bay thẳng sang phía bên kia sân bóng Nhưng nếu làm thế, thì bạn nên chắc chắn là tôi sẽ chết Nếu không, thì tôi sẽ nhõm dậy và xử lý bạn Bằng những cách mà bạn chẳng tài nào hiểu được Tốt thôi, tôi nói Hôm nay là ngày cuối cùng của anh ở đây Tôi không thể tác động lên thành quả của anh nữa rồi Đối với bất cứ ai bước qua cánh cửa của mình Tôi cũng yêu cầu ba thứ thế này Có mặt, tập luyện chăm chỉ và chịu lắng nghe Nếu anh không thể cho tôi cả ba điều này Vậy thì tôi chẳng thể giúp anh được gì đâu Anh không lường trước hậu quả Mà cứ lãng phí tiền bạc của mình Để trả cho cái công việc Nằm ngoài khả năng của tôi Sau đó tôi để mặt anh đứng đó trơ trội một mình Cùng với quả bóng trên tay Tin tôi đi Tôi hiểu được điều đó Mọi phương tiện truyền thông Đều làm phiên bạn Để cố tìm hiểu xem bạn ra sao Đội bóng đang trong chế độ kiểm soát thiệt hại Người đại diện thì đang toát mồ hôi Gia đình bạn đang cực kỳ phẫn nộ Còn các nhà tài trợ Lại muốn bạn thực hiện chuyến du đấu vòng quanh thế giới Cho đến tận cuối tháng Bản thân bạn thì đang phải chi trả các khoản thanh toán cho 5 căn nhà và 7 chiếc xe Ai cũng muốn biết rằng cái trò kiếm tiền mau lẹ và dễ dàng ấy vẫn còn đem lại món hời Áp lực chồng chất Thế nhưng tôi vẫn sẽ khiến bạn phải đối phó với sự thật Tôi không hề trông thấy anh ta trong cả ngày còn lại Ngày tới hôm đó anh ta gọi điện tới Ok chúng ta hãy thực hiện chuyện đó nào Và từ thời điểm ấy trở đi Chẳng có ngày nào mà anh ấy không xuất hiện Tập luyện chăm chỉ và lắng nghe Đó chính là một nhà vô địch Nhận ra người mà anh ấy cần phải tin tưởng Ngộ ra được bản thân Không có được hết toàn bộ các câu trả lời Và biết rủi ro sẽ là gì Nếu anh cứ giả vờ là mình làm được Trong thế giới của những người quét sạch khó khăn Nếu như bạn chẳng thể có được sự tín nhiệm của họ Vậy thì bạn xong phim rồi Người quét sạch có thể chỉ dựa vào một vài người và nếu như bạn nằm trong số đó thì điều ấy đồng nghĩa với việc bạn đã qua cửa ải được rồi. Còn nếu không thì hãy cẩn trọng đấy. Một người quét sạch chẳng bao giờ biết tha thứ hoặc quên đi. Tuy nhiên tôi cũng phải thành thật một chuyện. Dù thế nào đi nữa bạn cũng nên cẩn thận vì mặc dù bạn có thể tin tưởng một người quét sạch để hoàn thành công việc Nhưng nếu công việc kế tiếp của anh ta đòi hỏi phải lợi bỏ bạn ra khỏi cuộc chơi thì chắc chắn bạn sẽ là người bị anh ta khử đấy Tôi không bao giờ nói người quét sạch là công dân cương mẫu cả Tôi nói rằng anh ta giành lấy thành quả bằng mọi cách có thể Nếu điều đó biến anh ấy thành một gã tồi trong mắt bạn thì anh ta cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó thôi Anh ấy chẳng quan tâm đâu Vì thế Bạn không cần phải thích con người này, bạn chỉ phải tin vào anh ta để hoàn thành những việc mà anh ta khởi xướng là được. Nếu như vốn dĩ bạn chính là một người quét sạch thì có lẽ trong thâm tâm bạn sẽ nghĩ rằng, lòng tin, lời khuyên, mình chẳng tin vào bất kỳ ai và cũng không cần đến một lời khuyên nào cả. Thế nhưng, bạn đã ở đây với tôi thì bạn sẽ cần đến điều này. Và nếu bạn chưa phải là một người quét sạch Thì bạn cũng phải cần đến nó Chúng ta từng thảo luận trước đây Về việc tin tưởng vào bản năng của bạn Để đưa ra quyết định Và cốt lõi của vấn đề Chính là biết được đối tượng Mà mình có thể đặt lòng tin Hay liệu trốt cuộc Bạn có thể tin tưởng vào bất cứ ai không Vì dù bạn là ai Một phần của sự thành công tương ứng Với năng lực nhận diện Được những người có thể trợ giúp bạn Đến được nơi mình muốn Đặt tất cả những mảnh ghép tốt nhất vào đúng chỗ của nó bạn phải tập hợp xung quanh mình những người có thể hoạt động ở trình độ xuất sắc mà bạn yêu cầu bạn không thể không bị đánh bại hay thậm chí là trở nên vĩ đại nếu bạn không thể hoàn thành điều đó và đấy có lẽ là thứ khó nhằn nhất mà người quét sạch phải thực hiện bằng được nếu bạn là một người quét sạch thì bạn hẳn đã biết rằng vào lúc mọi người nói ở trên cao rất cô độc là họ đang ám chỉ mình. Khi bạn làm việc vô cùng chăm chỉ trong một thời gian quá dài để làm chủ được những kỹ năng của bản thân, học hỏi mọi chi tiết cũng như sắc thái để làm sao thực hiện điều đó tốt hơn hết thảy những người khác. Bạn cứ sáng tạo và sáng tạo thêm nữa những cách thức mới để thiết lập nên tiêu chuẩn về sự xuất sắc cho bản thân cũng như những người khác là những đối tượng. Có lẽ đủ khả năng cho bạn lời khuyên Vì việc bạn làm cách nào Để vẫn tiếp tục tiến bộ Có kẻ là lùng nào Nói cho bạn nghe nhiều điều mà bạn chưa biết Liệu bao nhiêu người Có thể thấu hiểu những gì bạn đã làm Và những gì Bạn vẫn còn đang mong muốn thực hiện Đối với những người quét sạch Tin tưởng vào những người khác Cũng giống việc chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát Họ thường phải trải qua Một giai đoạn khó khăn đau khổ bởi điều đó. Những người quét sạch có chung đặc điểm này. ở một thời điểm nào đấy, họ hiểu rằng mình chỉ có thể tin tưởng bản thân. có lẽ đấy là bài học mà họ học được từ thời thơ ấu hay từ những gì đã xảy ra trong cuộc đời sau này. nó buộc họ phải tin tưởng vào sức mạnh tuyệt đối của bản năng trực quan. họ nhận ra muốn tồn tại và thành công thì có lẽ bản thân không bao giờ được rời tay khỏi bánh lái cuộc đời mình. Một khi bạn để cho người khác điều khiển, họ sẽ kiểm soát nơi bạn đi và cả cách bạn đến đích. Một người quét sạch sẽ chẳng chịu ngồi ở ghế cạnh tài xế, trừ khi anh ta chắc chắn 100% rằng mình có thể tin tưởng bác tài. Vì một điều mà anh chắc chắn biết là ngoài kia có đầy những tài xế tệ hại ra đấy. Dù vậy, sự tín nhiệm không nhất thiết đồng nghĩa với chuyện phải từ bỏ quyền kiểm soát và cho phép người khác ra quyết định thay bàn. Michael vẫn cứ khăng khăng với việc tự gánh phát những trách nhiệm của bản thân. Anh ấy chẳng chờ đợi một nhân viên an ninh hay tài tài xế hoặc nhà tạo mẫu, người quản lý vé nào đến lo mọi thứ. Mà bản thân anh tự phải giải quyết tất cả công việc của mình. Tôi luôn kinh ngạc, Khi thấy các ngôi sao lớn không thể tự tay làm bất cứ chuyện gì của mình, họ đùng đẩy mọi trách nhiệm của bản thân cho người khác, để rồi lại ngạc nhiên khi không có được những kết quả như mình hằng mong đợi. Tập hợp xung quanh mình những con người xuất sắc và khiến cho họ phải gánh vác trách nhiệm chính là nghĩa vụ của bạn. Đấy là một điều đặc biệt. Thách thức khi bạn đang cực kỳ thành công. Mọi người, ai cũng mong muốn trở thành một phần trong hành động của bạn Bạn phải cẩn trọng trong việc lựa chọn Ai sẽ là người sát cánh bên mình Và ai là kẻ cần phải kiếm một công việc chính thức khác Một người quét sạch chẳng bao giờ đụng đẩy trách nhiệm của mình cho người khác Và ra lệnh Đây, làm việc này đi Rủi trò quá đổi Trước hết, anh ta sẽ thử bạn Có thể trong vòng 15 phút hay thậm chí 15 năm Bằng bất cứ giá nào để theo dõi phản ứng của bạn Quan sát cách bạn làm việc và tác phong của bạn ra sao Rồi quyết định xem liệu những động cơ và giải pháp của bạn Có tương ứng với các tiêu chuẩn của anh ta hay không Có lẽ bây giờ anh ta không đưa ra yêu cầu gì cho bạn Nhưng đến lúc cần thì anh ta muốn biết được Ai là người mà mình có thể lựa chọn Và nếu bạn chứng tỏ được bản thân Thì bạn sẽ nhận lại được một cuộc gọi từ anh ta Còn không bạn chỉ là một bóng ma vật vờ mà thôi Người quét sạch xem những người khác cứ như thế Họ là những công cụ vậy Mỗi người sở hữu những phẩm chất riêng biệt Và không thể thiếu được Một chiếc búa có thể là vật để phá hủy Nhưng nó cũng có thể là dụng cụ Không thể thiếu trong việc xây dựng Cũng như một con dao khi trao làm người Nó có thể giết chết bạn nhưng khi đặt nó vào tay một vị bác sĩ thì nó lại có thể chữa lành vết thương. Một chiếc cờ lê không làm công việc của một bác khoan. Nó chỉ làm những gì mà một chiếc cờ lê có bổn phận phải làm. Bạn chỉ tốt đẹp như những công cụ mà bạn lựa chọn, cũng như khả năng của bạn trong việc khai thác tiềm năng tối đa của chúng. Đó chính là tài năng của người quét sạch khó khăn. Tập hợp được những người được cho là tài sản khả thi nhất, đặt họ vào chính xác vị trí mà họ phải tồn tại ở đó, và nếu cần thiết thì đưa họ vào những tình huống cụ thể có lợi cho mình. Những người quét sạch rất tỉ mỉ trong việc phân bổ nhân lực, chủ chốt của mình vào đúng vị trí. Họ sẽ dành ra một khoảng thời gian dài cho việc tạo dựng đội ngũ, lý tưởng đó. Đến cuối cùng, khi đã có được mọi nhân tố mình cần, Họ sẽ luôn cam kết duy trì đội ngũ ấy được nguyên vẹn Hãy nghĩ về những người thành công nhất mà bạn biết Họ nhận ra được những gì hiệu quả Và họ sẽ gắn bó với nó Miễn là nó vẫn còn duy trì được tính hiệu quả Những người quét sạch hiếm khi thay đổi Chỉ vì lợi ích của việc thổi vào một làn hơi gió mới Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn khuấy động mọi thứ Hay khóa ghi chuyện Bạn sẽ thu được những kết quả ngẫu nhiên và chẳng thể ngờ tới Khi ai đó thường xuyên thay đổi các đối tượng xung quanh mình Thì vấn đề thường không nằm ở các nhân vật bị thay thế Mà rất có thể vấn đề nằm ở chính bản thân con người đó Anh ta không thể xác định được bản thân cần gì và muốn gì Tôi thấy nhiều vận động viên thường xuyên thay đổi các chuyên gia tư vấn Người đại diện, nhà quản lý, chuyên gia huấn luyện hay các trợ lý của mình Họ sẽ nhượng bộ trước áp lực từ gia đình để thuê anh trẻ của mình làm thứ công việc mà anh ta chẳng thể giải quyết. Hoặc họ quyết định tích cớp một số tiền rồi sử dụng người bạn lâu năm để quản lý sổ sách cho mình. Rất nhanh thôi, sẽ chẳng ai làm việc cùng nhau được nữa. Mọi người đều đau lòng và khó chịu. Và thay vì cởi bỏ áp lực ra khỏi người cầu thủ ấy để anh ta có thể tập trung vào công việc Nhằm kiếm đủ tiền thanh toán cho các khoản nợ Và tiếp tục thi đấu Thì giờ đây anh ta lại phải đau đầu Về những vấn đề nhân sự Tôi cố gắng tìm hiểu Về tình trạng lộn xộn tất yếu Xảy ra sau đó và nghĩ rằng Đây là công việc của mình Mình đang làm gì thế này Toàn bộ đội bóng Phải có một mục tiêu duy nhất Để tất cả chúng ta Có thể cùng nhau đạt được thành quả sau cùng Không thể Chỉ vì những đặc quyền của từng cá nhân Một đội bóng giỏi phải xem xét mọi thứ Liệu chúng ta có nên xuất hiện hoặc tham dự buổi lễ đó Hoặc là chúng ta cần tiếp tục tập luyện hay thực hành để trở nên khỏe mạnh Người quét sạch phải có khả năng tin tưởng những người xung quanh hỗ trợ được cho mình Và sẽ không hoạt động dựa trên một vấn đề riêng biệt nào đó Khi bạn là một người đạt điểm A cộng, bạn sẽ cần những người đạt điểm A cộng ở xung quanh mình và mọi người phải có trách nhiệm thực hiện những công việc A cộng đấy. Có thể làm cho người quét sạch, trông tốt đẹp, phần nào bằng cách vui vẻ nói cho anh ta biết về sự thật, ngay cả khi anh ta không muốn nghe. Khi có ai đó nói rằng tôi cần những con người tích cực ở xung quanh mình, thì tôi chỉ biết bật cười. Bạn có biết ý nghĩa thật sự của câu nói này không? Bạn muốn có những người nói dối ngay trước mặt mình và giúp tôi cảm thấy khá hơn. Bạn không thuê tôi chỉ để nghe được từ tôi những lời nói dối bóng bẩy và mang lại hạnh phúc. Công việc của tôi là đảm bảo cho mọi người biết được sự thật của hoàn cảnh, chấp nhận hậu quả là gì đi chăng nữa. Và nếu điều đó làm cho tôi mang tiếng lạnh lùng, Hay khắc khe, tôi vẫn thấy không có gì là vấn đề cả. Chính nó làm tôi trở nên xuất sắc trong những việc mình đang thực hiện. Một cầu thủ đang nhận được lời khuyên từ rất nhiều người, liệu tôi có thể nói gì để anh ta thực sự lắng nghe? Một điều gì đó mà anh ta chưa từng nghĩ tới, hay là điều làm nên sự khác biệt? Làm thế nào? Để tôi có thể làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn Hàng trăm điều mà anh ấy từng nghe trước đây Lại nói Sự thật rất đơn giản Trong lúc nghỉ giữa trận Thỉnh thoảng tôi thấy Kobe Trong đường hầm Trước khi anh ấy ra sân Tiếp tục hiệp thứ hai Tôi nói chuyện Anh lắng nghe Chưa đầy 15 giây Tôi nói gì với anh là chuyện giữa hai chúng tôi Nhưng bạn có thể tin chắc rằng anh ấy biết nó là sự thật. Tất cả những gì tôi đã làm với các cầu thủ đó là trao cho họ vài lời ngắn gọn hoặc một ý tưởng nào đó khiến họ phải đứng khựng lại. Thế thôi. Sau đó, để họ tự tìm ra nó. Theo cách đó, nó sẽ biến thành ý tưởng của họ. Đó cũng là mối quan hệ giữa tôi và Quen. Sau những ca phẫu thuật đầu gối, và vai được tiến hành đồng thời vào năm 2007 tôi để cho anh ấy trở lại Miami chuẩn bị cho việc thi đấu và vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với đội ngũ huấn luyện của đội hit để đảm bảo tình hình của quen tiến triển theo hướng tích cực một ngày nọ tôi nhận được cú điện thoại từ họ liệu tôi có thể xuống Miami và trò chuyện với quen không chắc chắn rồi tôi đến nơi và ban huấn luyện nói Với tôi rằng họ muốn quen phải thực hiện những việc A, B, C và D. Hiểu rồi, để tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi ngồi xuống cùng quen. Tôi cần anh làm việc A, B và C, quên D đi được chứ? Ok. Tôi ở đó tầm 8 phút, sau đó quay trở lại máy bay và về nhà. Ngày kế tiếp họ gọi điện cho tôi. Này, cậu ấy đã làm việc A, B và C rồi. Tất nhiên là quen đã làm. Đó chính là sự tin tưởng Tôi chẳng cần phải trở thành tâm điểm trong mọi việc Tôi chỉ muốn thực hiện công việc của mình Và lánh sang một bên Nếu tôi làm đúng Thì tôi vẫn sẽ tồn tại Mặc dù bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi Sự thật rất đơn giản Nó chẳng đòi hỏi bất kỳ lời giải thích Sự phân tích, cơ sở Hay lời biện hộ nào Nó chỉ là một lời tuyên bố đơn giản Không để lại bất kỳ nghi ngờ nào Bạn có thể xem xét nó Từ mọi góc độ, đưa nó ra ánh sáng, lật nó lên, cắt nó thành nhiều mảnh, chung triêu, đập nó vỡ tan tành thì chung quy nó vẫn là sự thật. Thế nhưng, những con người thành công phàn dội, hiếm khi được nghe thấy sự thật. Xung quanh họ là các trợ lý, nhân viên an ninh, những vụ tá, cung các VST, là những người luôn nỗ lực hết mình để giữ vững vị trí trong bộ sầu. Những kẻ được tín nhiệm bằng cách kiểm soát sự thật, ào ào tung ra các ý kiến lịch thiệp cùng những lời tán dương thổi phong, và nhìn chung là luôn làm cho ông chủ hài lòng. Nhưng xếp tổng thì không phải lúc nào cũng cần được vui vẻ. Thì thoảng, ông ta cần một cú đấm thực sự vào đầu. Bạn muốn trở thành nhân vật giá trị nhất trong bộ sậu đó, hay là người duy nhất nhìn thẳng vào mắt của người quét sạch và nói cho ông ấy biết Những gì mà người khác ngại không dám nói ra Ông ta có thể sẽ ghét nó Và ghét lay sang cả bạn Vì đã nói ra Nhưng một người quét sạch thật sự Sẽ biết rõ khi nào Mình đang bị lừa bịp Và khi nào mình được nghe sự thật Và đảm bảo là ở lần tiếp theo Lúc ông ấy Cần biết được ai là người mà mình có thể tin cậy Thì ông sẽ tìm đến bạn Nhưng nếu kỳ vọng Muốn nghe sự thật từ tôi thì đổi lại Bạn cũng nên cho tôi biết sự thật Trước khi đặt ra một câu hỏi thì tôi vốn đã biết câu trả lời Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi cho đến khi bạn chịu tiết lộ cho tôi sự thật Bạn đã uống rất nhiều rượu Không, không uống Không, vì nhìn cơ thể bạn trông như trước đó đã uống rồi Không, bạn thường xuyên uống rượu như thế nào Tôi không có uống Thậm chí bạn không trả lời Tôi cũng đã biết sự thật Bạn cần một chương trình 30 ngày Nếu bạn không thực thi nó Thì sự nghiệp của bạn sẽ đi tông Bạn không muốn làm ư Tùy bạn thôi Nhưng bạn cần nó đấy Bạn không thể làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn Cho đến khi nào bạn ngừng Làm cho mọi chuyện tệ đi Trong kinh doanh hay trong thể thao Không thành vấn đề Điều này không phải của Tri ai. Hằng năm tôi đều nhận được những cuộc gọi đến từ các huấn luyện viên, người đại diện và cả cho em nữa để xin ý kiến và tôi đánh giá cao việc họ coi trọng thông tin của mình. Cậu ta có thể chơi bóng được không? Không thể. Nhưng mà anh có nhìn thấy điều cậu ta đã làm ở không? Nhưng nếu chúng tôi có thể giúp cậu ta khỏe mạnh lên Không. Hãy để tôi tiết kiệm cho bạn một đống tiền, tránh được nhiều nỗi đau khổ và sự lo lo. Anh ấy không thể chơi bóng. Khi câu trả lời là không, người quét sạch sẽ nói không. Anh ta sẽ không nói giảm, nói tránh hay tạo cho nó một lớp vỏ bọc đẹp đẽ. Chẳng có lời biện hộ, không hề giải thích gì sau đó. Những lý giải lại theo kiểu nói khác. Tôi cũng không chắc nữa, nhưng sau đó Tôi đã trải qua cả một quá trình suy nghĩ lâu dài cho đến khi đi đến được quyết định và giờ thì tôi rất chắc chắn. Tôi hy vọng bạn hiểu được. Và nếu như quả thật, bạn cần phải giải thích, hãy làm thế và phải ý thức được rằng bạn đang tạo cơ hội cho một cuộc thảo luận chi tiết hơn. Bởi vì khi người khác nhìn thấy ở bạn có chút gì đó đáng đo thì anh ta sẽ thử tiến hành thương lượng. Không... Chính là một cánh cửa khép chặt Chẳng có chỗ cho việc đàm phán Một ai đó yêu cầu bạn Làm điều mà bạn không muốn Và bạn bắt đầu giải thích Thì người đó sẽ lại đòi hỏi bạn Hết lần này đến lần khác Đừng giải thích gì cả Và cũng đừng đưa ra những lời bào chữa Sự thật chỉ cần đến một câu thôi Đơn giản và trực tiếp Một câu hỏi Một câu trả lời Đạt được sự xuất sắc Đồng nghĩa với việc tìm ra những câu trả lời đó chứ không phải chỉ miễn cưỡng chấp nhận một lộ trình dễ dàng và thuận tiện. Điều này có nghĩa là bạn phải tìm kiếm và chấp nhận sự thật, cũng như thích nghi với nó nếu cần thiết. Đã bao nhiêu lần bạn chứng kiến một cầu thủ vội vã quay lại sau khi trải qua một chấn thương? Chỉ càng làm cho chấn thương trở nên tồi tệ hơn thôi. Trong hầu hết thời gian, Chuyên gia huấn luyện Biết cầu thủ đang làm gì Và anh ta đang trong trạng thái hoảng loạn Hay không hề tin tưởng ông Hoặc nghe theo lời khuyên tồi Từ những kẻ chẳng biết mình đang nói gì Lưng của bạn đã cảm thấy khá hơn rồi chứ Tuyệt đấy Thế còn những bộ phận liên quan tới lưng Bạn cũng muốn để tâm đến cả chúng chứ Hay là chúng ta nên đợi Đến lúc bạn lại bị chấn thương Sau 2 tuần nữa Các vận động viên được bao bọc xung quanh bởi một tập hợp vô số các chuyên gia trên mọi lĩnh vực. Họ có các huấn luyện viên, chuyên gia huấn luyện, bác sĩ, người quản lý, chuyên gia tư vấn, vợ, cha mẹ và còn có cả những tinh ngốc chuyên nghiệp. Mỗi người đều có ý kiến của riêng mình. Đến khi một cầu thủ đến gặp tôi thì anh ta đã đánh mất mối liên lạc với những bạn năng trước kia của mình. Và lúc tôi kể cho anh ấy biết chúng tôi sắp sửa làm những gì để điều chỉnh trận đấu hay chỉnh trang lại cơ thể của anh ta, thì anh ấy thường sẽ được nghe những điều mà chưa từng ai bảo với mình cả. Có những phương pháp của riêng mình và tôi biết chúng sẽ hiệu quả. Hãy để tôi làm việc này, tôi nói với anh ta như vậy. Đây quả là một phán quyết khó khăn đối với một cầu thủ ngôi sao. Vốn đã quen với mọi thứ diễn ra theo ý mình Và làm những gì bản thân mong muốn Dù bạn là một vận động viên Một doanh nhân Một CEO Một ngôi sao nhạc rock Hay bạn chỉ mới chân ước chân tráo bước vào đời Phải hiểu được mình biết Và chưa biết những gì Trong hầu hết thời gian Đến lúc cần yêu cầu lời khuyên Thì chẳng ai trong chúng ta lại muốn nghe sự thật Chúng ta muốn có được câu trả lời Mà mình đang tìm kiếm Hãy mở lòng đón nhận những lời khuyên đi ngược lại với ý muốn của bạn. Luật của người quét sạch Bạn hãy tập hợp xung quanh bản thân những người mong muốn bạn đạt được thành công. Những người luôn nhận ra để có được thành công phải đánh đổi những gì. Những ai từ bỏ không theo đuổi giấc mơ của mình có lẽ sẽ chẳng ủng hộ bạn theo đuổi ước mơ. Họ sẽ kể cho bạn nghe mọi điều tiêu cực mà họ đã tự nhủ. Những người quét sạch Chỉ tin tưởng được một vài người thôi Hầu như họ luôn có xu hướng nghe theo bản năng mách bảo Và sửa chữa tình huống sau đó Nếu mình mắc phải sai lầm Hơn là đặt niềm tin vào người khác Và tự sĩ vã bản thân Vì đã không nghe theo giọng nói nội tâm Nếu một người quét sạch thất bại Thì anh ta muốn đó là do mình đã làm Những việc mà bản thân nghĩ là đúng đắn Chứ không phải vì anh đã làm những thứ Do người khác bảo anh thực hiện Mặt khác, khi một người quét sạch tin tưởng bạn Anh ấy sẽ tránh sang một bên Và để cho bạn làm công việc của mình Mà không hề chỉ trích hay can thiệp gì cả Đặc biệt, nếu bạn cũng là một người quét sạch Anh ấy lại càng tin tưởng hơn Bởi vì điều duy nhất anh ta quan tâm Chính là những thành quả cuối cùng Anh ta không quan tâm bạn thực hiện nó như thế nào Chỉ cần bắt tay vào làm thôi Tuy nhiên, điều tiên quyết Là bạn phải có được sự tín nhiệm của anh ta Cả Michael và Phil Đều là những người quét sạch thực thụ Michael tin tưởng Phil Để cho anh làm công việc sở trường của mình Và Phil tín nhiệm Michael Vì đã làm thế với mình Phil sẽ nói với Michael rằng Xem nào Chỉ cần chạy theo chiến thuật Phòng ngự tam giác Sau đó hãy thực hiện bất cứ chuyện gì cậu phải làm Nhưng ít nhất Hãy triển khai chiến thuật ấy Để xem như Chúng ta đang tiến hành một điều gì đó Thế là Michael sẽ thực hiện vài đường chơi bóng Và tự lo liệu chuyện thi đấu Theo cách cổ riêng mình Kết quả cuối cùng Nó rất hiệu quả Thế nhưng Khi nó không đem lại hiệu quả Và hai người quét sạch này Đi con đường riêng rẽ của mình Thì cả hai người chắc chắn đều biết Là vấn đề chẳng bao giờ qua đi Động lực cạnh tranh quá mạnh mẽ Đến nỗi họ chẳng bao giờ ngừng tranh đấu để có được vị trí dẫn đầu. Hãy cẩn trọng với người quét sạch khó khăn mà bạn đã cắt đứt mối quan hệ. Anh ta sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn xưa. Khi người Trung Hòa lên tiếng, bạn sẽ nghi ngờ. Khi người chốt việc lên tiếng, bạn sẽ lắng nghe. Lúc người quét sạch lên tiếng, bạn sẽ tin tưởng. Một người quét sạch khó khăn có thể lắng nghe người khác nói nhưng vẫn tự mình đưa ra các quyết định, thu thập thông tin, xử lý chúng và tra quyết định. Khi Michael và tôi khởi sự cùng với nhau, chúng tôi đều học hỏi và xác định chúng. Michael rành về bóng rổ, tôi hiểu cơ thể con người. Tôi không thắc mắc về uy quyền của anh và anh ta cũng sẽ không chất vấn thẩm quyền của tôi. Nhưng bây giờ tôi là người thầy. Các anh chàng đó gọi cho tôi. Xin lời khuyên về đủ mọi thứ Việc con cái Chuyện có ở trong người của mẹ đẻ đứa trẻ Và cả chuyện họ nên làm gì Để xử lý mọi thứ Mà bạn có thể nghĩ tới Họ tin tôi Tại sao ư? Vì tôi cho họ một câu trả lời thẳng thắn, Chỉ vài từ ngữ Mới có tác động mạnh mẽ như Hãy tin tôi Nếu bạn nói điều này với một ai đó Nghĩa là bạn đang nhận lãnh Một trách nhiệm quan trọng nào đó và tốt hơn là bạn phải đủ khả năng chịu trách nhiệm. Vì thế, lúc họ đến gặp tôi và nói, "Vâng, tôi đã làm